tập bảy chương năm mươi sáu cuộc nói chuyện giữa ngô cương và đại bi nhà sư ra chiều kinh hải ngơ ngác cho là ban ngày có quỷ xuất hiện lạ thiệt thằng nhỏ này có vẻ tà khí lão quay đầu lại đã thấy ngô cương đi tới cửa chùa liền lớn tiếng la chặn y lại bốn nhà sư vào hàng tráng niên nghe tiếng vội chạy ra một nhà sư lớn tiếng quát thí chủ định sấn vào chùa chăng ngô cương tiến lại đến gần trước mặt bốn nhà sư lạnh lùng đáp vị hòa thượng giữ sơn môn không chịu thông báo nên tại hạ phải tìm vào nhà sư mập đã đuổi tới nơi lớn tiếng a di đà phật tiếng niệm phật hiệu oan oan vọng ra bốn nhà sư liền rẽ sang hai bên chắp tay hành lễ một vị lão tăng mặt mũi trầm tĩnh từ từ đi ra đến cửa giữa thì dừng bước một quan lấp loáng ngó ngô cương chắp tay hỏi bần tăng là tri khách tu duyên thí chủ quan lâm có điều chi dạy bảo ngô cương đáp tại hạ xin ra mắt đại bi hoạt phật tri khách tăng đáp hoạt phật không tiếp những bạn ở phương xa đến ngô cương nói tại hạ đi suốt ngày đêm tới đây thế nào cũng phải ra mắt cho bằng được tri khách tăng là tu duyên đã dày công phu hàm dưỡng nhà sư không thay đổi sắc mặt đáp bần tăng e rằng khó mà tuân lệnh được ngô cương hỏi đại sư ngài khó chăng tri khách tăng hỏi lại thí chủ cầu kiến hoạt phật có việc gì ngô cương đáp cứ được gặp ngài sẽ rõ tri khách tăng hỏi cách xưng hô thí chủ thế nào ngô cương dặn từng tiếng đáp tại hạ là sách huyết nhất kiếm tri khách tu duyên đột nhiên biến sắc lùi lại ba bước còn năm nhà sư bật tiếng la hoảng thí chủ là sách huyết nhất kiếm ư ngô cương lạnh lùng đáp chính thị tại hạ tri khách tăng hỏi chẳng lẽ bản tự cũng thiếu nợ máu của thí chủ hay sao câu nói này khiến ngô cương nổi lòng cừu hận thật ra ngày trước chùa thiếu lâm cũng dính vào vụ án võ lâm đệ nhất bảo chàng định gặp đại bi rồi mới đòi nợ bây giờ đối phương nhắc tới chàng liền thay đổi tâm ý mắt lộ sát khí chàng cất giọng the thé đáp phải rồi tại hạ vì đòi nợ mà đến đây tri khách tăng hỏi thí chủ đòi nợ gì Ngô cương lạnh lùng đáp dĩ nhiên là nợ máu, tu duyên lại lùi bước nửa trung lên hỏi nợ máu thế nào, ngô cương đáp, đại sư nên đến hỏi phương trượng câu này mới phải, tri khách tăng tu duyên ngần ngừ một lúc rồi cương quyết né mình đáp xin mời thí chủ hãy vào phòng khách dùng trà, để tiểu tăng vào bẩm phương trượng, ngô cương không khiêm tốn gì nữa hiên ngang đi vào, chàng vừa truyền qua viện vi đà thì tri khách tăng vội vượt lên trước nói, mời thí chủ quanh sang mé hữu, ngô cương lạnh lùng nói tại hạ không khát nước bất tất phải vào phòng khách. Để tại hạ vào trong viện chờ đợi trưởng môn, tri khách tăng không sao được, đành trở gót lật đật đi ngay giới luật chùa thiếu lâm rất nghiêm ngặt. Tuy có nhiều đệ tử lướt qua bên mình chàng nhưng đều cúi đầu xuống tựa hồ không phát giác ra có người lạ đến. Ngô Cương đứng ngay người như tượng đá ở trong viện quay mặt vào đại hùng bảo điện. Lòng chàng âm ý ngọn lửa cừu hận, ba tiếng chung vang lên. Một đoàn người từ viện bên thông thả đi ra. Vị nào cũng lộ vẻ trang nghiêm tất cả mười tám vị đến dưới thềm rồi chia ra đứng hai bên những vị này không ai ngó ngô cương một cái nào xem chừng những nhà sư này đều là hộ pháp chấp sự ở các viện lại một hồi chuông nữa một vị lão tăng mặc áo cà sa bằng gấm từ chính viện xuất hiện vị lão tăng này bảo tướng rất trang nghiêm không giận mà có oai mười tám nhà sư bày hàng đều chắp tay để trước ngực cúi đầu tuyên phật hiệu vị lão tăng ung dung cất bước vượt qua mười tám nhà sư đi tới trước Mặt Ngô Cương còn cách chừng ba trượng thì dừng bước, cặp mắt rất oai nghiêm nhìn Ngô Cương. Lão Tăng chấp tay hỏi thí chủ Quang Lâm có điều chi dạy bảo. Ngô Cương chấp tay đáp, phải chăng tôn giá là Phật Ấn Thiền Sư? Lão Tăng đáp chính là bản tòa. Ngô Cương nói tại hạ đến đây có hai việc. Phật Ấn Thiền Sư hỏi xin thí chủ cho bản tòa nghe đó là những việc gì? Ngô Cương đáp, việc thứ nhất là ý kiến đại bi hoạt Phật của quý tự. Phật Ấn Thiền Sư hỏi còn việc thứ hai... Ngô Cương đáp xin trưởng môn nhân thanh toán một món nợ, Phật ấn thiền sư hỏi Ta di đà Phật, thí chủ đòi nợ gì, Ngô Cương đáp món nợ máu 10 năm trước đây, Phật ấn thiền sư biến sắc trầm giọng hỏi, lai lịch của tiểu thí chủ thế nào, Ngô Cương dùng phép truyền âm nhập mật nhìn thiếu lâm phương trượng đáp tại hạ là Ngô Cương, đứa con mồ côi của võ thánh, đến đây đòi món nợ máu ngày trước, Phật ấn thiền sư loạn choạng lùi lại mấy bước, mắt chiếu ra những tia hàn quan nhìn Ngô Cương không chấp. Đột nhiên Phật Ấn Thiền Sư giơ tay lên nói các ngươi hãy lui ra và truyền pháp dụ của bản tòa, bốn mặt đại điện không để cho tên đệ tử nào qua lại, 18 nhà sư chấp sự đều lộ vẻ kinh nghi, nhưng phải tuân theo pháp dụ của trưởng môn, liền chấp tay chuyển mình rút lui, ngô cương nghĩ thầm trong bụng, lão trọc này tinh minh lắm. Lão cho bọn môn hạ lui ra để tự mình gánh lấy trách nhiệm cho khỏi đổ máu nhiều, chàng còn đang ngẫm nghĩ thì Phật Ấn Thiền Sư đã xoay mình tiến thêm mấy bước. Lão nhìn Ngô Cương lần nữa rồi khẽ hỏi phải chăng thí chủ quả là dòng dõi của Võ Thánh Ngô Vĩnh Thái, Ngô Cương lạnh lùng đáp cái đó không còn giả được nữa, Phật Ấn Thiền Sư nói. Lão Tăng không ngờ Võ Thánh còn người nối giỏi, Ngô Cương nhắc lời nếu không thì món nợ máu 500 người chẳng còn ai đòi nữa. Chưởng môn nhân Tại hạ dùng kiếm, vậy chưởng môn, Phật Ấn Thiền Sư nhắc lời hãy khoan, Ngô Cương hỏi chưởng môn có điều chi trối lại chăng, Phật Ấn Thiền Sư hỏi lại A-di-đà Phật. Bản tòa không có điều trối trăng chi hết, phải chăng thí chủ còn muốn gặp Đại Bi hoạt Phật? Ngô Cương đáp đúng thế, Phật Ấn Thiền Sư hỏi thí chủ muốn gặp hoạt Phật để làm gì? Ngô Cương đáp để điều tra bằng chứng một việc, Phật Ấn Thiền Sư hỏi, việc gì? Ngô Cương đáp tại hạ phải gặp đích thân Đại Bi mới có thể trình bày được, Phật Ấn Thiền Sư nói, vậy thí chủ hãy đi theo bản tòa, Ngô Cương liền theo Phật Ấn Thiền Sư xuyên qua mấy tòa điện đường vào một khu rừng Tùng Bách âm U ở phía sau chùa. Trong khu rừng này hiện ra một bức tường vây bằng đá xếp lên, trên tường rêu xanh phủ kín. Hai cánh cửa gỗ lọc vào trong tường. Ngoài cửa cách chừng một trượng cắm một tấm biển gỗ trên đề hai chữ cấm địa, Ngô Cương nghĩ thầm trong bụng, phải chăng đối phương có nguy kế gì để đối phó với mình, bất giác chàng sờ vào đóc kiến. Chàng định bụng hệ xảy ra điều gì khác lạ là hạ sát trưởng môn phương trượng, Phật ấn thiền sư đi thẳng tới trước cửa gỗ hai tay chấp để trước ngực lên tiếng Phật ấn xin bái yết sư thúc, Ngô Cương lẩm bẩm Té ra Đại Bi ở trong khu cấm địa, hồi lâu phía trong cửa có thanh âm khàn khàn của một lão già đáp vọng ra ta đã bảo không được quấy nhiễu ta kia mà, Phật Ấn Thiền Sư nói sư thúc, có dòng dõi Võ Thánh lên chùa, người bên trong hỏi ngay sao, Phật Ấn Thiền Sư nhắc lại người thừa kế Võ Thánh xin ý kiến sư thúc, người bên trong hỏi người đó đâu, Phật Ấn Thiền Sư đáp, hiện ở ngoài cửa, tiếng người bên trong nói bảo y vượt tường mà vào, Phật Ấn Thiền Sư hỏi sư thúc không mở cửa cấm ư, hồi lâu không có tiếng đáp lại. Phật ấn thiền sư quay lại hỏi Ngô Cương, thí chủ đã nghe thấy chưa? Ngô Cương trầm tư một lúc rồi sẵn giọng trưởng môn nhân. Nếu trong này có chuyện mang trái thì nơi cấm địa cửa Phật sẽ biến thành một trường đồ sát. Phật ấn thiền sư cặp lông mày nhủ thấp tuyên Phật hiệu rồi nói thí chủ thật quá lo xa. Ngô Cương nói, tại hạ cũng mong không đến nổi như vậy. Phật ấn thiền sư nói mời thí chủ vào đi. Ngô Cương nhìn địa thế bức tường rồi nhẹ nhàng nhảy vọt lên mặt tường. Chàng ngó vào phía trong thấy có một căn nhà tranh ẩn hiện trong bụi trúc. Phong cảnh nơi đây u nhã thoát tục, từ hồ một thế giới riêng biệt chàng liền nhảy xuống, vừa đi được ba bước bỗng thấy trong cửa có tiếng nói vọng ra đứng lại, ngô cương bất giác dừng bước, chàng định thần nhìn lại không khỏi cả kinh thất sắc. Căn nhà tranh không hiểu biến đâu mất. Trước mắt là một vùng cây cỏ mênh mông bát ngát. Những lối đi rải đá trứng ngổn ngang dọc khắp nơi, chàng ngẩng đầu nhìn lên thì ánh sáng mặt trời cũng bị che lấp, ngô cương ngơ ngác lẩm bẩm là thật. Vừa rồi mình thấy khu vực trong bức tường vây nhiều lắm là không đầy mười trượng mà sao bây giờ nơi đây lại hoang vu bát ngát, nhưng rồi chàng tỉnh ngộ cho là những cây hoa đó đã chiếu theo lễ sinh khắc trong kỳ, môn mà trồng. Về môn này chàng lại chẳng hiểu chút gì. Chàng tưởng mình đã lạc vào cạm bẫy của đối phương, bụng nghĩ như vậy, chàng không khỏi nghiến răng căm hận, ngô cương rút thanh phụng kiếm ra đánh soạt một cái, bỗng có tiếng người hỏi, thí chủ định làm gì? Thanh âm nghe tựa hồ trong gan tất mà chẳng thấy người đâu, Ngô Cương định thần, chống kiếm trầm giọng hỏi lại phải chăng thiền sư là đại bi hoạt Phật, Thanh âm kia đáp lại, chính là lão Tăng, Ngô Cương hỏi vãn bối có việc xin vào ra mắt được chăng, Thanh âm kia đáp, thí chủ hãy chứng minh lai lịch trước đã, Ngô Cương đáp, vãn bối là con nhỏ của võ thánh tên gọi Ngô Cương, Thanh âm kia hỏi thí chủ muốn gặp lão Tăng có việc gì, Ngô Cương hỏi lại, lão tiền bối có nhận biết thiết tí viên tôn cảnh không, Thanh âm kia nói, tôn cảnh ư? Y làm sao, ngô cương đáp tôn cảnh bị những tay cao thủ võ minh truy sát, lão bị trọng thương và đã chết rồi, thanh âm kia niệm Phật hiệu rồi đáp y có gì ngôn gì không, ngô cương đáp, lúc vãn bối nhận ra thì y chỉ nói được bốn chữ thiếu lâm đại bi. Rồi y chết ngay, thanh âm kia hỏi y có nhận được thí chủ không, ngô cương đáp y chỉ biết vãn bối là. Sách huyết nhất kiếm, thanh âm kia hỏi, y đã không biết lai lịch của thí chủ sao lại nói đến pháp hiệu của lão tăng. Ngô cương đáp vì vãn bối đeo thanh phụng kiếm bên mình, thanh âm kia la lên vũa. Phụng kiếm, phụng kiếm, ngô cương đầy lòng ngờ vực tự hỏi, không hiểu đối phương là thù hay là bạn. Tôn cảnh chỉ nói có bốn chữ thiếu lâm. Đại Bi rồi tắt hơi, mình chẳng hiểu ý tứ ra sao. Đại, Bi lên tiếng thí chủ xoay về mé tả ba bước rồi lại xoay sang mé hữu đi ba bước, tiếp tục tiến về phía trước năm bước rồi chuyển sang mé hữu hai bước. Ngô Cương không biết làm thế nào đành theo lời chỉ thị rồi cất bước, khi chàng chuyển hai bước tối hậu về mé hữu thì bao nhiêu ảo ảnh đều mất, hết. Hiện chàng đứng trước cửa căn nhà tranh, một vị lão tăng mày trắng ngồi xếp bằng ngay giữa cửa. Cặp mắt lão loan loán loáng đang chú ý nhìn chàng, Ngô Cương chấn động tâm thần, chàng tự n hữu bất luận gặp tình trạng nào ta cũng phải giữ lễ trước đã, nghĩ vậy chàng liền thu kiếm về, chấp tay xá dài nói vãn bối xin tham kiếm lão tiền bối, đại bi hỏi. Ngươi là con của Ngô Vĩnh Thái Ư, Ngô Cương đáp đúng thế, Đại Bi nói thí chủ hãy bỏ mặt nạ ra, Ngô Cương kinh hãi vô cùng vì chàng đeo tấm mặt nạ mỏng dính đến yêu vương còn không khám phá ra được mà nhà sư, già này vừa ngó tới đã biết ngay thì nhãn lực lão quả đến trình độ ghê người, chàng thấy thân thế mình đã bị bộc lộ nên chẳng giấu giếm làm chi nữa, liền đưa tay lên lột tấm mặt nạ ra, Đại Bi gật đầu nói, đúng là tư cách Long phụng. Hai tử Không ngờ ngươi lại thoát nạn Ngô Cương lộ vẻ bi phẫn đáp cũng là nhờ Hoàng Thiên có mắt, Đại Bi hỏi tôn cảnh bảo thí chủ làm sao, Ngô Cương đáp y không dặn bảo chi hết, chỉ nói được bốn tiếng rồi tắt hơi, Đại Bi hỏi vì nghe bốn tiếng đó mà ngươi đến thiếu lâm ư, Ngô Cương đáp phải rồi, Đại Bi hỏi ngươi muốn biết điều chi, Ngô Cương đáp vãn bối muốn biết vì sao mà tôn cảnh tìm phụng kiếm chủ nhân, Đại Bi đáp cái đó dễ hiểu lắm, y muốn bắt liền lạc với phụng kiếm chủ nhân để cùng mưu việc báo thù, Ngô Cương chấn động tâm thần, chàng nói. Vãn bối nghĩ rằng nguyên nhân không phải chỉ có vậy mà thôi, đại bi nhắm mắt lại dường như để suy nghĩ điều gì. Lát sau lão hỏi lại tại sao thanh phùng kiếm lại ở trong tay thí chủ, ngô cương đáp vãn bối vì sự ngẫu nhiên trú ngụ ở gần hồ ma để luyện võ kỹ, khi xong việc bỗng gặp phùng kiếm chủ nhân. Y tự nguyện cho vãn bối mượn thanh kiếm này để sử dụng, đại bi hỏi đồ. Người có biết phùng kiếm chủ nhân là ai không, ngô cương đáp đi là tẩu tẩu của vãn bối, nhưng đại bi hỏi nhưng làm sao? ngô cương đáp nhưng y lại không hiểu lai lịch vãn bối đại bi hỏi thế thì sao y lại đem thanh kiếm báo quý hơn tính mạng cho thí chủ mượn ngô cương đáp vì y hy vọng nhờ thanh phụng kiếm này để tìm ra long kiếm đại bi hỏi ngươi có biết long kiếm chủ nhân là ai không ngô cương đáp y là gia huynh tên gọi ngô hùng đại bi hỏi ngô hùng hiện lạc lõng nơi đâu ngô cương đáp không hiểu y còn sống hay chết mà thanh long kiếm đã thấy xuất hiện đại bi long lanh cặp mắt như điện chớp run lên hỏi Long kiếm đã xuất hiện trên chốn giang hồ rồi ư, ngô cương đáp đúng thế, đại bi hỏi thanh Long kiếm đã lọt vào tay ai, ngô cương đáp một quái khách che mặt mình mặc áo xám mà vãn bối không hiểu lai lịch, chỉ biết hắn là một phần tử trong võ minh, đại bi hỏi quái khách che mặt ư. Võ minh là gì, ngô cương xem chừng đại bi hòa thượng không có ác ý gì với chàng, trái lại dường như lão còn có mối liên quan bí mật với nhà chàng. Chàng không ngờ bữa nay lại thu lượng được kết quả ra ngoài sự tưởng tượng. Có điều phái thiếu lâm ngày trước cũng là một phần tử tham dự cuộc huyết án tại Võ Lâm Đệ Nhất Bảo thì trong vụ này tất còn có điều chiên ngoắc ngoéo bỗng đại bi lớn tiếng, những điều tiên liệu của lão tăng quả không lầm, ngô cương chấn động tâm thần hỏi lão tiền bối tiên liệu thế nào, đại bi đáp người chủ hung trong vụ huyết án Võ Lâm Đệ Nhất Bảo, ngô cương hỏi ngay, là ai, đại bi đáp Võ Lâm Minh Chủ, ngô cương hỏi, đó là một điểm mà mọi người đều biết vì ngày ấy phải chăng là Võ Minh cầm đầu vụ này. Đại Bi nói còn có nguyên nhân trọng yếu khác nữa, Ngô Cương hỏi, nguyên nhân gì, Đại Bi hỏi lại có phải thí chủ vừa nói tôn cảnh bị người võ minh truy sát mà chết không, Ngô Cương đáp đúng thế, Đại Bi ngập ngừng cái đó là, Ngô Cương nhắc lời, vãn bối không hiểu, Đại Bi nói tôn cảnh quy đầu võ minh là theo ý kiến của lão Tăng với mục đích điều tra lai lịch võ lâm minh chủ. Đồng thời dò la bào huynh của thí chủ là Ngô Hùng, y đã gây nên nhiều chuyện tàn sát để rước lấy cái họa diệt môn. Vụ mất tích cũng ở trong vào bí mật, chương 57, tưởng cựu gia lại hóa ân nhân, Ngô Cương rất xúc động lại hỏi vụ gia huynh mất tích có liên quan gì đến võ minh không, đại bi thở vào một cái đáp, câu chuyên kể từ đầu thì lão tăng cùng với lệnh tôn đều nhận định thằng nhỏ Ngô Hùng bản tính lương thiện và thuần hậu, chứ không phải hạng tà ác. Trong vụ này tất có điều chiên ngoắc nghéo, nhưng Ngô Hùng mất tích một cách thần bí. Nên không thể nào chứng thực chân tướng y, Võ Minh đề nghị đem toàn bộ Võ Lâm Trung Nguyên ra đối phó với Võ Lâm đệ nhất bảo. Lão Tăng có một nhận xét và dĩ nhiên mới là chuyện phỏng đoán, có thể sự thực không đúng như vậy, Ngô Cương Trung lên hỏi theo nhận xét của tiền bối thì sao? Đại Bi đáp, ngày ấy có nhân vật tự xưng là Nam Hoang Kỳ Nhân đem thủ hạ đến giải quyết vụ thất linh giáo đầu độc Võ Lâm rồi y được công khai suy tôn lên làm Võ Lâm Minh Chủ. Lệnh tôn không chịu gia nhập võ minh nên gây thù với tổ chức này, Ngô Cường dường như đã cảm giác được một phần nhưng chàng không hiểu được ngọn ngành, liền bâng khuâng hỏi, vì thế mà tiền bối cho rằng đó là một âm mưu rất lớn phải không? Đại Bi đáp, phải rồi, Ngô Cường hỏi nhưng Gia Huynh Ngô Hùng sát hại những tay cao thủ các môn phái là thật kia mà, Đại Bi đáp, vấn đề là chỗ đó nên bây giờ cần kiếm lệnh đại ca lạc lỏng nơi đâu, Ngô Cường nói có khi y không còn sống trên thế gian nữa, Đại Bi nói cũng có thể như vậy nhưng cần phải chứng minh sự thực. Đáng tiếc, Ngô Cường hỏi đáng tiếc điều chi, đại bi đáp đáng tiếc tôn cảnh cũng bị hại mất rồi. Không thì đã tìm ra manh mối trọng yếu, căn cứ vào chỗ y bị truy sát thì hiển nhiên y biết được nhiều bí mật rồi. Vì đối phương phát giác hành tung của y đến nằm vùng nên mới hạ độc thủ. Mặt khác thanh long kiếm là món vũ khí của lệnh đại ca nay lại nằm trong tay bọn võ minh thì vụ bí mật này cần được khám phá, Ngô Cường nghiến răng đáp. Vãn bối thề phải điều tra lai lịch của quái khách che mặt kia, đại bi đột nhiên trầm giọng, võ công của ngươi là do ai truyền thụ cho, bây giờ Ngô Cương không còn nghi ngờ đại bi nữa nên thẳng nhiên đáp, ngẫu nhiên vãn bối nhặt được tấm huyết y ghi võ công này, đại bi hỏi sao tấm huyết y ư, ngô cương đáp phải rồi. Nguyên tấm huyết y này ở trong tay một người dưới trướng võ minh, lão bị đồng môn truy sát, lúc lâm tử lão đưa huyết y kỳ thư tặng cho vãn bối, đại bi hỏi người đó tên chi. Ngô cương đáp lão là phi thiên ngô công Lý Thanh Sơn, đại bi toàn thân rung bần bật hỏi, Lý Thanh Sơn chết rồi ư, ngô cương kinh hãi hỏi lại chẳng lẽ Lý Thanh Sơn cũng là con cờ của lão tiền bối sắp đặt trước, đại bi đáp không phải đâu. Lão là người trợ thủ của tôn cảnh, cả hai gia nhập võ minh là cùng một mục đích, ngô cương la lên vũa, lòng chàng cực kỳ kích động không bút mực nào tả xiết, chàng có ngờ đâu thiết tí viên tôn cảnh và phi thiên ngô công Lý Thanh Sơn đều vì vụ huyết án của nhà chàng mà ngộ hại. Đồng thời Đại Bi Hòa Thượng cũng vì vụ án đó mà lao tâm bố trí mọi việc, nhưng Thiếu Lâm cũng là một cựu gia thì món nợ này tính sao đây, trong lòng nghĩ, vậy chàng nhiên mình nói lão tiền bối, vãn bối có điều này cần phải nói rõ, Đại Bi hỏi điều gì, Ngô Cương đáp ngày trước quý tự cũng có đệ tử tham gia vào huyết án này, giúp lời, cặp mắt chàng ngó Đại Bi chậm chập để coi lão trả lời ra sao, Đại Bi không ngần ngừ đáp ngay đúng thế có lão tăng và bốn đệ tử La Hán Đường tham dự, Ngô Cương bất giác lùi lại một bước, chàng run lên hỏi thật thế ư? Đại Bi đáp, đương nhiên là thật, Đại Bi vẫn trấn tĩnh và thản nhiên như không có việc gì. Thái độ này càng khiến cho Ngô Cương kinh hãi nghi ngờ, chàng tự hỏi lão là một phần tử trong bọn hung thủ thì làm sao có câu chuyện như vừa nói? Phải chăng lão mượn cớ để tiêu trừ mối hận trong lòng ta? Chắc lão cam nhận tội để tránh cho bọn môn hạ một trường sát kiếp, nghĩ vậy chàng sẵn giọng hỏi lão tiền bối có biết mục đích vạn bối đến đây làm chi không, đại bi hờ hững đáp, để trả thù chứ gì, ngô cương nói chính là thế đó, đại bi hỏi cách trả thù thế nào, ngô cương đáp nợ máu phải trả bằng máu, đại bi hỏi, ngươi cho rằng những người đến tham dự ngày đó đều đồng thủ cả hay sao, ngô cương chưa nghĩ tới điểm này, chàng tắc họng không trả lời được. Hồi lâu chàng mới hỏi lại vãn bối đâu có phân biệt được những người tham gia ngày ấy ra tay hay không ra tay, đại bi dương cặp mày bạc lên chậm rãi nói hài tử ngươi hãy bình tĩnh mà nghe lão tăng nói, ngươi có một việc trọng yếu phải làm, ngô cương hỏi việc gì, đại bi đáp, đi dò la xem lệnh tôn lạc lỏng nơi đâu, ngô cương nghe câu này khác nào xét đánh ngang tai, Chàng giật bắn người lên, tự hồ không nghe rõ tai mình. Chàng trợn mắt há miệng, không nói nên lời, tráng toát mồ hôi bằng hạt đậu. Chẳng tự hỏi thế là nghĩa làm sao? Chẳng lẽ phụ thân ta còn sống ở nhân gian, bỗng nghe Đại Bi hỏi hai tử, đã nghe rõ lời Lão Tăng chưa, Ngô Cương ấp úng chẳng lẽ, chẳng lẽ, gia phụ ngày ấy không có xảy ra việc gì ư? Đại Bi đáp, y chết rồi và đã ngã lăn trước mặt cường nhân, nhưng Lão Tăng đã bỏ ra ba viên đại hoàng đan là vật chí bảo của phái thiếu lâm để chụp mạng cho y, y vẫn còn sống ở thế gian, Ngô Cương la lên đuối trao, nước mắt chàng tầm tã như mưa. Chàng cảm thấy toàn thân mềm nhũng, óc chàng hỗn độn, thật là một tin ra ngoài sức tưởng tượng của con người dù là nằm mơ cũng không có, sự vui mừng quá độ đã khiến chàng chịu không nổi, hồi lâu miệng chàng mới bật ra được hai tiếng thật không, đại bi đáp, chẳng lẽ còn giả được ư, ngô cương hỏi, thế ra lão tiền bối là một bậc đại ân nhân đã cứu mạng cho gia phụ, đại bi đáp đó là ý trời, là cơ duyên, lão tăng không dám nhận công của hoàng thiên, ngô cương quỳ ngay xuống nói. Xin lão tiền bối tha lỗi cho vãn bối vì không rõ nội vụ mà mạo phạm, đại bi hòa thượng không nhúc nhích mà ngồi yên đấy tiếp nhận đại lễ rồi nói, ngươi hãy đứng dậy đi, ngô cương đứng lên mà người còn run bần bật. Chàng vừa xúc động vừa mừng rỡ quá độ như người vừa gặp kỳ tích. Chàng hỏi, lão tiền bối, xin lão tiền bối kể lại tình trạng lúc đó cho vãn bối hay, đại bi khẽ niệm phật hiệu rồi nghiêm nghị nói những tay cao thủ tham dự vụ án đó có đến gần một ngàn mà đại đa số là bọn thuộc hạ của võ minh.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 Lão Tăng lại nhân lúc nhốn nháo đem y ra khỏi hiện trường, Ngô Cương nhắc lời thế đại sư không bị người phát giác ư, đại sư đáp lúc đó đang đêm tối. Thay nằm đầy đất, người bị thương cũng nhiều, những tay cao thủ trong bảo lại đánh liều mạng, nên lừa bịp họ cũng dễ, Ngô Cương hỏi rồi sau sao nữa, đại bi đáp lão Tăng lấy ba viên đại hoàng đang cho lệnh tôn uống mới cứu sống y được, y gặp cuộc thảm trạng ngày này mà người gây ra lại là lệnh huynh Ngô Hùng lúc lệnh tôn hồi phục được một chút thể lực liền lão đảo bước đi không nói nửa lời ngô cương hỏi vậy lúc họ mai táng vào ngôi mộ ngũ bách nhân trủng cũng không phát hiện ra ư đại bi đáp hai tử cuộc thảm trạng đương thời lão phu không nỡ miêu tả mấy trăm người tan nát còn phân biệt ai với ai được nữa ngô cương ngửa mặt lên trời cặp mắt chàng tuôn rơi hai hàng lệ chàng tự hỏi phụ thân ta giờ ở nơi nào biển trần chìm nổi mịt mờ Nếu lão nhân gia có ý ẩn cư lánh đời thì chẳng còn cách nào tìm ra được, sau một hồi trầm lặng, đại bi hỏi hai tử, làm sao ngươi lại thoát được, ngô cương đáp ngày phát sinh vụ thảm án vãn bối không ở trong bảo, đại bi nói thế mới thật là lòng trời, ngô cương hỏi, lão tiền bối còn điều chi dạy bảo nữa không, đại bi hỏi lại ngươi nói võ công của ngươi là học được ở trong huyết y kỳ thư phải không, ngô cương đáp đúng thế, đại bi hỏi, lai lịch tắm huyết y kỳ thư đó thế nào, Ngô cương đáp cái đó đến nay vẫn còn nằm trong vòng bí mật, đại bi hỏi trong huyết y kỳ thư có ghi chép võ công gì, ngô cương đáp, trong đó có một chiêu kiếm pháp, đại bi hỏi một chiêu thôi ư, ngô cương đáp đúng thế, chiêu đó kêu bằng tham hóa kiếm pháp, đại bi nói ngươi thử thi triển cho lão tăng coi, ngô cương từ từ rút phụng kiếm ra dơ chênh chết lên, miệng nói lão tiền bối coi đi, Dứt lời nói, chàng vung thanh kiếm ra. Tuy đây chỉ là chiêu hờ và chàng chỉ dùng có ba thành công lực mà kiếm thế cũng cực kỳ lợi hại và bí hiểm ghê gớm, Đại Bi nói, ngươi thử lại lần nữa coi chơi, Ngô Cương lại thi triển kiếm chiêu lần thứ hai rồi tra kiếm vào vỏ. Đại Bi xúc động nói đây là kiếm pháp thượng thẳng mà bây giờ lão Tăng mới thấy là một. Lạ thay, Ngô Cương hỏi lão tiền bối nhận thấy thế nào, Đại Bi đáp, những kiếm pháp ở Trung Nguyên không thấy giống như kiếm pháp này và nó cũng không giống kiếm pháp ở cõi ngoài, Ngô Cương đáp đúng thế. Trong huyết y kỳ thư chưa rõ tên người tự nghiên cứu và sáng chế ra, Đại Bi nói người sáng chế ra kiếm pháp này chẳng những thông minh tuyệt đỉnh mà về trình độ kiếm đạo cũng đạt đến xuất thần nhập hóa, lão Tăng nhận thấy kiếm pháp này còn hơn của Ngô Hùng ngày trước. Chẳng những nó lợi hại khác thường mà hoàn toàn không có sơ hở để người khác đánh vào, không hiểu huyết y kỳ thư sao lại lọt vào tay Lý Thanh Sơn, Ngô Cương nói vãn bối sẽ cố sức điều tra cho rõ gốc ngọn. Nhưng Lý Thanh Sơn tiền bối bị truy sát có lẽ chỉ vì tấm huyết y kỳ thư này xong vãn bối hãy còn có chỗ nghi ngờ, đại bi hỏi ngươi hoài nghi về điểm nào, ngô cương đáp, vãn bối đã thi triển kiếm chiêu này để đấu với nhiều người trong võ minh rồi mà chẳng ai nhận ra huyết y thần công cả, đại bi nói gủa. Nếu vậy thì đáng ngờ thật, ngô cương nói vãn bối nghe nói Lý Thanh Sơn tiền bối sợ dĩ bị truy sát vì đã tư thông với một tên yếu phạm, đại bi hỏi tư thông với yếu phạm ư, ngô cương đáp đúng thế, đại bi hỏi. Phải chăng mấu chốt vụ này là ở chỗ người yếu phạm kia ư? Ngô Cương đáp, rất có thể như vậy, Đại Bi nói hài tử. Lão Tăng đã tuyên thệ trước Đức Phật, vĩnh viễn không xuất hiện trên chốn giang hồ nữa. Mong ngươi tự liệu lấy làm cho nên việc. Điều cần phải làm là cho biết rõ chủ hung ít gây ra chuyện giết người, đồng thời ngươi điều tra cho biết phụ huynh lạc lõng nơi đâu và liên lạc với hồ ma để mưu cuộc chống lại võ minh, thế là công tư vẹn cả hai bề, Ngô Cương nói, vãn bối xin kính cẩn tuân lời giáo huấn. Đại Bi nói. Ngươi có thể rời khỏi nơi đây, Ngô Cương đáp, vãn bối xin tuân lệnh, đại bi dặn ngươi cứ bước theo đường lối như trước mà trở ra thì được, Ngô Cương nói, vãn bối xin cáo biệt, Dứt lời chàng thi hành đại lễ rồi trở gót theo như chỉ thị lúc trước xuyên qua kỳ trận, vượt tường mà ra, trưởng môn phương trượng là Phật Ấn Đại Sư đứng chờ ở ngoài cửa, vừa thấy Ngô Cương ra liền lại đón tiếp và hỏi ngay Ta di đà Phật. Xem chừng thí chủ đã tiêu tan hết sát khí, chắc là thu lượm được kết quả gì rồi. Ngô Cương vội vàng kính cẩn thi lễ đáp, lúc vãn bối vào đây có vài chỗ đường đột. Xin phương trượng tha tội cho, Phật ấn nói không biết không có tội, thí chủ hà tất phải quan tâm, Ngô Cương nói vãn bối xin cáo từ, Phật ấn nói miễn cho bản tòa khỏi đưa chân, Ngô Cương nói, phương trượng dạy quá lời, Ngô Cương ra khỏi chùa Thiếu Lâm đeo mặt nạ rồi chạy xuống núi. Chàng đến thẳng nơi gửi ngựa. Chàng lấy ngựa chạy thẳng đi phàn thành với mục đích là vào U Linh địa cùng đọc đường tâm tình chàng rất trầm trọng, tuy chàng đã được tin phụ thân còn sống trên thế gian là niềm vui mừng rất lớn nhưng tình cốt, nhục liệu có ngày đoàn viên được không? Vụ này hãy còn mờ mịt. Nếu phụ thân chàng quả có ý lánh đời thì 10 năm nay lão đã là người của thế giới khác, những chuyện xảy ra ở giang hồ dĩ nhiên lão không thể biết. Lão cũng chẳng biết còn đứa con nhỏ lưu lại ở nhân gian lo trả thù cho toàn bảo. Kiếm lão chẳng khác gì đáy biển mò kim, mặt khác chàng còn rất nhiều kẻ thù, nhưng theo lời khuyên của đại bi, chàng chuyển hướng chuẩn bị tìm hung thủ là võ minh, còn bỏ phế những môn phái phụ họa với tổ chức này thời cơ tối hậu để trả thù đã tới rồi. Chàng chỉ mong ân đền oán trả xong thì đi khắp chân trời tìm cho thấy mặt phụ thân, còn việc đáng nghi ngờ nhất là huynh trưởng của chàng vô dịch Mỹ kiếm khách ngô hùng sống chết thế nào. Lạc lỏng nơi đâu? Tại sao thanh long kiếm lại rơi vào tay bọn võ minh? Việc ngô hùng mất tích dĩ nhiên có liên hệ rất lớn với võ minh, lại còn mối tình sâu tợ bể với người hồng nhan bạc mệnh lã thuộc viên chưa hiểu kết cục ra. Sao, chàng không dám nghĩ tới mà không nghĩ không được chàng lại liên tưởng tới người con gái đẹp tuyệt nhân hòa là mộ dung Uyển nhi bất giác chàng bật lên tiếng cười khô khan. Chàng đã vô duyên không hiểu rồi đóa hoa kia sẽ rơi vào tay ai, mộ dung Uyển nhi khác hẳn nhi nữ thường tình nạn thẳng thắng bày tỏ tình yêu nhưng ngô cương đã có liên hệ với lã thuộc viên. Chàng không nở cự tuyệt con người mà kẻ khác cầu không được diễm phát đó, ban đầu Ngô Cương rất chung tình với mộ dung Uyển Nhi nhưng vì tình thế biến đổi khiến chàng dâng toàn bộ tình cảm cho lạ Thục viên vì nàng vĩ đại quá. Nàng hy sinh những cái mà thế gian không ai hy sinh được, sau nữa chàng lại nhớ lời U Linh công chúa mà chàng đã có hẹn chàng không biết phen này xuống U Linh địa cung sẽ giải thích bằng cách, nào, Ngô Cương nghĩ nhiều quá tưởng chừng đến vỡ ốc, chàng qua Nhữ Châu, Bảo Phong, rồi xuống phía nam vượt qua núi Phục Ngưu tới nam dương vào phàn thành thế là được nửa đường ngô cương ngày đi đêm nghỉ một hôm chàng vào khu vực núi phục ngưu ở đây người thưa dần vì chàng muốn rút ngắn hành trình nên đi đường tắt đường xá gập ghềnh nhờ nội công hâm hậu chàng không thấy mệt nhọc mà chỉ tội cho con ngựa mà thôi đường sơn đạo mỗi lúc một khó đi thêm nơi thì dốc quá chỗ thì quanh co những trận mưa núi đã khoét đất thành nhiều mảng lớn Hơn nửa loạn thạch tứ tung làm cho chân ngựa bước thấp bước cao thỉnh thoảng lại siêu đi như muốn té nhau. mõm ngựa đã sùi bọt trắng, ngô cương liền nhảy xuống ngựa dắt nó đi bộ, thành ra thừa ngựa. Chàng hối hận vì lối tắt càng mất nhiều thì giờ chàng phải vất vả mới vượt qua hai ngọn núi. Trước mắt chàng hiện ra sườn núi thoai thoải, chàng xuống qua sườn núi thì đến một khu rừng lớn liền xuyên rừng mà đi tới ven rừng, chàng thấy mình ngựa ướt đẫm mồ hôi liền thả cho nó gặm cỏ. Con chàng ngồi tựa dưới một gốc cây trên một hòn đá để nghỉ ngơi, bất thình lình có tiếng hát thê lương làm người ta phải động lòng. Tiếng hát từ trong rừng vọng ra, ly biệt rồi sinh tử bân khuẩn chưa hết ý chưa quên, chưa quên tiên phủ ngọn đèn lồng. Ngô, cương chấn động tâm thần tự hỏi trong chốn thăm sơn tuyệt lĩnh này sao lại có tiếng hát hồ ma vọng ra. Tẩu tẩu ta là công chúa hồ ma đã bị chất nổ thành tàn phế dĩ nhiên không thể bỏ hồ ma vào đây mà ẩn. Vậy vụ này là thế nào? chẳng lẽ u linh công chua lại thi hành kỹ thuật giả làm tiếng hát hồ ma như lần trước tiếng hát im rồi mà dư âm hãy còn vang vẳng bên tai ngô cương quyết định điều tra cho biết chàng đứng phắt dậy lướt nhanh vào rừng đột nhiên một mùi máu tanh xông thẳng vào mũi bất giác lòng chàng run lên chàng theo mùi máu tìm vào bỗng thấy một đống lá cây che phủ phủi bọ bâu đầy như tổ ong một ống chân đen sì thò ra ngô cương giật mình rút kiếm ra khều lá cây bất giác chàng la lên một tiếng gối chao chương năm mươi tám Hào kiệt lạc vào thất linh tiên cảnh, dưới đống lá cây là năm xác chết. Cứ theo hình dáng mà đoán thì rõ ràng là năm tên khất cái. Máu đã đen lại, thi thể không còn toàn vẹn. Tử trạng cực kỳ thê thảm. Ngô Cương hít một hơi khí lạnh, chàng rất lấy làm kỳ không hiểu tại sao những tên ăn xin này lại bị thảm sát trong khu rừng rậm ở chốn Thâm Sơn. Nhưng chàng tỉnh ngộ ngay đây là những đệ tử cái ban, một xác chết bị vùi ở dưới cùng đột nhiên cử động rồi bật lên tiếng trên la rất thê thảm. Ngô Cương lông tóc dựng đứng cả lên, chàng chẳng ngại gì máu dơ. Đẩy những thi thể ở phía bên trên ra thì quả nhiên có một người còn chưa tắt hơi, té ra bọn họ vừa mới bị tàn sát. Nhưng người này tất tiếng trên nghe chừng cũng sắp chết tới nơi, Ngô Cương hỏi, phải chăng ngươi là đệ tử cái bang? Ngô Cương hỏi luôn mấy câu, chàng chỉ thấy tên hóa tử này da mặt còn động đậy, môi còn hơi mấp máy nhưng đã thở vào thì ít mà thở ra thì nhiều. Gã không nói được, Ngô Cương chau mày ngẫm nghĩ rồi điểm lẹ vào mấy chỗ huyệt đạo gã. Chàng giữ cho chút hơi tàn của gã chưa tắt rồi dùng ngón tay giữa đặt lên huyệt mạch căng trên cổ tay trái của gã. Từ từ thúc đẩy chân nguyên vào, gã khất cái đã thấy trước ngực nhô lên dẹp xuống rồi thở mạnh một cái. Sinh cơ của gã đã được phục hồi lại một chút, Ngô Cương vội hỏi ngay phải chăng ngươi là đệ tử cái bang. Ngô Cương lại hỏi vụ này làm sao? Tên khất cái chuyển động cặp mắt thất thần nói theo thao, các, hạ, là ai? Ngô Cương đáp ngay sách huyết nhất kiếm, da mặt gã đã lạnh cứng, khẽ chuyển động rồi cố gắng hỏi sách huyết, nhất kiếm ư, Ngô Cương đáp phải rồi, tên khất cái lại lắp bắp, tại hạ, vân lệnh, Ngô Cương hỏi vân lệnh ai, gã đáp vân lệnh, tiểu trưởng lão, Ngô Cương chấn động tâm thần, vì tiểu trưởng lão đương nhiên là bái huynh của chàng tên gọi Tống Duy Bình. Chàng hỏi ngay tiểu trưởng lão sai các ngươi làm gì, gã đáp chờ, đại hiệp, rồi gã thở dốc lên một cái ngoẹo cổ ra mà chết, Ngô Cương cảm thấy toàn thân lạnh ngắt.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 Ngô Cương tăng gia cước lực vọt đi như một dây khói lạc xuyên qua khu rừng. Chàng chạy một lúc rồi, cây cối dần dần thưa thớt. Trước mắt chàng hiện ra một cửa hang sâu thẳm, tiếng hát đã im bặt mà dư âm dường như phát ra từ trong hang này. Ngô Cương dừng chân trước cửa hang. Chàng ngó chừng hình thế thì cốc đạo sâu thẳm, vách núi dựng đứng. Hiển nhiên là một ngọn núi cao dường như bị lưỡi búa thần của tạo hóa chém ra làm hai nửa. Hai bên vách núi cách nhau không đầy năm trượng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 Sau võ thánh Ngô Vĩnh Thái cầm đầu những tay cao thủ các môn phái tiến vào ngọa Long cốc chinh phạt giáo phái này khi Ngô Vĩnh Thái dẫn đầu quần hùng đến nơi địa đầu ngọa Long cốc thì một việc xảy ra ngoài sự, tiên liệu của mọi người, Thất Linh Giáo đã bị một quái khách tự xưng là Nam Hoang Kỳ Nhân dẫn thủ hạ đến tiêu diệt Thất Linh Giáo. Rồi Nam Hoang Kỳ Nhân được suy tôn làm võ lâm minh chủ, Thất Linh Giáo cuộc khởi một cách đột ngột, cũng bị tiêu tan một cách đột ngột. Hiện nay vẫn không ai hay gốc tích của giáo phái này ở đâu mà ra. Thất Linh Giáo đã để lại những ấn tượng đặc biệt cho các phái võ lâm Trung Nguyên là võ công kỳ dị và thủ đoạn tàn độc, giả sử Thất Linh Tiên Cảnh. Này là nơi phát tích của Thất Linh Giáo thì nó vẫn chưa mất vẻ bí mật của một thời trước kia. Ngô Cương tự hỏi, chẳng lẽ dư đảng của Thất Tinh Giáo chưa bị tiêu diệt mà đóng cho tàn kia nhen nhóm trở lại? Họ còn có người hạ sát đệ tử cái bang và phỏng theo tiếng hát của Hồ Ma. Giả, sử tiếng hát là do chính miệng Công chúa Hồ Ma phát ra thì nàng chính là dư đảng của Thất Linh Giáo hay sao? Chàng nghĩ tới đây không khỏi giật mình, ngay trước đại ca chàng là vô địch mỹ kiếm khách Ngô Hùng kết hợp với công chúa hồ ma dường như cũng là một vụ bí mật, đến thái quản gia còn không rõ, nên chẳng bao giờ lão nhắc tới chuyện này. Hiển nhiên nơi đây có thật nhiều bí ẩn, đoạn chàng nghĩ tiếp, đại tẩu mà đúng là dư đảng của Thất Linh giáo thì lúc giáo phái này bị tiêu diệt thì đại ca ta phải giết người như điên, rất có thể là như vậy, vì chẳng lẽ vô cớ đại ca ta lại gây nên những cuộc tàn sát khủng khiếp. Ngô Cương trùng mình ghê sợ, toàn thân chàng toát mồ hôi lạnh ngắt nhưng chàng hy vọng bữa nay mày có thể khám phá ra vụ bí ẩn này chàng gắng gượng trấn tĩnh tâm thần chàng bước lên đầu tấm bia đá đảo mắt nhìn quanh đột nhiên chàng lùi lại ba bước vì ngó thấy tấm bia đá khác đề bốn chữ tiến vào là chết coi mà phát khiếp bất giác chàng nổi lên mấy tiếng cười lạnh lẽo ghê người thật là những tiếng cười chứa đầy sát khí ngô cương nhớ tới hồ ma và những lời đồn đại kỳ quái về hồ này nào là những người tới thám thính hồ ma đều mất tích Chính mắt chàng nhìn thấy một tay kiếm thủ sau khi vào dạ thám trái đảo nhỏ giữa hồ, lúc trở ra gã không nói nửa lời, hoảng hốt chạy mất. Vụ này cũng là một vụ bí mật khủng khiếp, theo lời đồn thì thất linh tiên cảnh, hồ ma và ngoạ long cốc là ba căn cứ của thất linh giáo. Mới có một căn cứ bị phá hủy tức là hai căn cứ kia vẫn còn ngô cương nghiến răng, tay nắm chui kiếm. Chàng băng mình nhảy vào trong phía tắm bia, phong cảnh trong này khác hẳn bên ngoài. Nó không tối tăm âm u mà hang núi sáng sủa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 Thậm chí Ngô Cương còn không biết tên một thứ nào, dìu giặt gió đưa một mùi hương thoang thoảng khiến người nắm cảnh không khỏi ngây ngất. Ngô Cương đứng giữa, những bông hoa hít mạnh mấy hơi chân khí, bỗng nhiên một bóng người yểu điệu từ bụi hoa đi tới. Ngô Cương ngó thấy bất giác đứng thộn mặt ra, người đàn bà tóc mây cuốn lại thành một búi cao trên đỉnh đầu. Mày xinh như vẻ, mắt sáng như sao, tay cầm một giỏ hoa. Nữ lan mình mặc áo gấm theo kiểu cung trang, vào trạc 25, 26 tuổi. Người nàng đẹp lại đang độ xuân anh hơ hớ, nữ lang khoan thai bước tới, mỗi bước một gần. Ngô Cương trấn tĩnh tâm thần tiến lại đón, hai người còn cách nhau chừng một trượng thì dừng lại. Nữ lang nở một nụ cười làm lộ một hàm răng trắng như ngọc và cặp mắt nàng đưa đi đưa lại rất quyến rũ. Ngô Cương cảm thấy lòng dạ bâng khuâng một lúc, chàng gắng gượng trấn tĩnh tâm thần toan cất tiếng thì nữ lang hỏi trước: Tướng công tới đây có việc gì? Ngô Cương rất lấy làm ngờ vực vì đối phương chẳng có chi là tà ác. Thế sao ngoài kia lại có tấm bia khắc bốn chữ tiếng vào là chết, chàng tự hỏi phải chăng đối phương đã biết rồi mà còn hỏi vậy, nhưng chuyện kỳ quặc trên chôn giang hồ thật khó khiến cho người ta đề phòng cho xiết được, ý niệm hải hùng chưa hết, chàng lạnh lùng đáp, tại hạ nghe tiếng hát mà tới đây, nữ lan nghiêng đầu ra chịu không hiểu hỏi tiếng hát ư, tiếng hát làm sao, ngô cương hỏi lại phải chăng cô nương biết rồi mà còn giả vờ, nữ lan ngập ngừng thế này thì thật là kỳ, ngô cương nhắc lời rõ ràng tiếng hát phát ra từ trong hang này, nữ lan hỏi. Tiếng hát làm sao, ngô cương đáp tiếng hát trên hồ ma, nữ lan ồ lên một tiếng rồi tựa hồ nhìn không được bật lên tiếng cười hồi lâu nặng mới nói phải rồi. Không hiểu cô đại nha đầu của nô gia học đâu ra được bài hát thê lương ảo não. Thỉnh thoảng lại nheo ngao hát chơi. Hẳn y chắc không sai nữa ngô cương tưởng chùng trái tiên chùng xuống, chàng tự nhủ, chẳng lẽ mình hoàn toàn đoán sai trật. Nhưng còn mấy sát chết của đệ tử cái bang. Còn bia đá. Những chuyện trùng hợp này chẳng thể không có nguyên nhân Trong bụng chàng nghĩ vậy cười lạc hỏi tại hạ chẳng phải hạ người ai muốn khinh khi lừa gạt thế nào cũng được Nữ Lan sa sầm nét mặt bô hay Tướng công đã tự tiện tiến vào cấm địa lại còn kiêu ngạo vô lễ đến thế Ngô Cương nhắc lời đây là cấm địa ư Nữ Lan hỏi lại chẳng lẽ tướng công không thấy tấm biển chỉ thị ngoài kia Ngô Cương đáp Tại hạ nhìn thấy rồi Nữ Lan hỏi vậy tướng công hỏi làm chi ngô cương lãng sang chuyện khác phải chăng đây là thất linh tiên cảnh nữ lang đáp nô gia thấy câu hỏi này là thừa ngô cương hỏi chữ thất linh nghĩa là làm sao nữ lang đáp đó là danh hiệu của bảy chị em nô gia ngô cương ngẩn người ra hỏi cách xưng hô các vị lệnh huynh lệnh tỷ như thế nào nư lan ngạc nhiên vô kìa sao tướng công căn vặn nô gia nhiều thế nô gia không chất vấn tướng công thì thôi chứ tướng công hiện có biết hiện ở vào tình trạng nào hay không ngô cương hững hờ đáp tại hạ chưa hiểu rõ nữ lang hỏi lại Trên tấm bia khắc những chữ gì, ngô cương đáp tiến vào là chết, nữ lan nói đúng thế đấy, ngô cương ngơ ngác hỏi vậy tại hạ phải chết à, nữ lan đáp đúng thế, ngô cương cười lạc nói, tại hạ chẳng để tâm gì đến chuyện chết hay sống, nàng lại nhe răng cười hỏi hay lắm đó là bản sắc của võ sĩ. Xin hỏi cách xưng hô của tướng công thế nào, ngô cương đáp sách huyết nhất kiếm, nữ lan sửng sốt, sao, ngô cương lạnh lùng nhắc lại sách huyết nhất kiếm, nữ lan ngần ngừ, nghe có vẻ không giống, ngô cương hỏi sao lại không giống. Nữ Lan đáp tướng công diện mạo phi phạm mà sao ngoại hiệu khó nghe thế, Ngô Cương hững hờ đáp tin hay không là quyền ở cô, xin cô cho biết chủ nhân nơi này là ai, Nữ Lan đáp nô gia cũng là một người trong bọn chủ nhân, Ngô Cương hỏi cách xưng hô cô nương thế nào, Nữ Lan đáp nô gia là hoa linh, Ngô Cương chấn động tâm thần, bất giác chàng đưa mắt nhìn những kỳ hoa dị thảo tranh tươi đua thắm, rồi chàng nhìn tới Nữ Lan chẳng khác chi một bông hoa tươi đẹp. Chữ hoa linh quả xứng với người nàng, chàng tự hỏi. Nàng tên Hoa Linh, vậy sáu người kia tên gì? Không đúng rồi. Thất Linh giáo nổi lên từ 10 năm trước mà coi ả này tuổi mới đương xuân. Chẳng lẽ hồi nàng chưa đầy 10 tuổi đã nổi tiếng, việc này không thể thế được. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng buộc miệng hỏi, phải chăng cô nương là người cuối cùng trong Thất Linh, nữ lan hỏi lại sao tướng công biết thế, ngô cương ngập ngừng tại hạ coi tuổi cô nương, Hoa Linh nở một nụ cười quyến rũ đáp. Hãy coi như vậy là đúng đi, ngô cương xoắn lấy hỏi cô nương ra đời hồi mấy tuổi, hoa linh cười khanh khách đáp này tướng công, hỏi tuổi đàn bà con gái là vô lễ đấy nhé, ngô cương mặt nóng bừng bừng, đổi giọng nói hoa cô nương, nữ lang nhắc lời nô no gia không phải họ hoa đâu, hoa linh là tên ngoại hiệu mà thôi, ngô cương hổ thẹn vô cùng may mà có mặt nạ che đi không thì đã bị đối phương ngó thấy mặt đỏ bừng. Chàng liên ấp úng đáp tại hạ cam bề thất lễ, nữ lan nói tướng công dạy quá lời, ngô cương lại hỏi tại hạ muốn thỉnh giáo hai việc được chăng, nữ lan đáp tướng công thử nói nghe, ngô cương hỏi, điều thứ nhất, trong rừng ngoài hang núi có năm tên đệ tử cái bang bị tàn sát, vì nào đã hạ thủ, hoa linh khẽ cho mày rồi thản nhiên đáp chính nô gia hạ thủ, ngô cương mặc lộ sát khí lạnh lùng hỏi, cô nương hạ thủ ư, hoa linh đáp đúng thế, ngô cương hỏi tại sao cô nương lại giết họ. Hoa Linh đáp dĩ nhiên chúng có tội đáng chết, Ngô Cương nói tại hạ muốn biết rõ cứu cánh về vụ này, Hoa Linh nói, tướng công giữa đường thấy chuyện bất bình hay có mối liên hệ gì với những người đã chết, Ngô Cương lạnh lùng đáp cả hai trường hợp, Hoa Linh hỏi tướng công định báo thù cho họ chăng, Ngô Cương đáp, có thể như vậy, Hoa Linh nói nếu tướng công không biết tự lượng, Ngô Cương nhắc lời sao cô nương biết thế, Hoa Linh đáp kẻ nào tự tiện sấn vào tiên cảnh là bỏ mạng. Tướng công sống hay chết là ở tay người rồi, Ngô Cương cười lạc nói cái đầu của tại hạ chắc lắm, muốn cắt nó ra không phải dễ đâu, Hoa Linh cười khanh khách hỏi, đã muốn tướng công phải chết thì quyết không sống được. Vụ này hãy tạm gác, tướng công hãy cho nghe điều thứ hai là gì, Ngô Cương đáp, tại hạ muốn gặp người đã ca khúc hát vừa rồi, Hoa Linh hỏi lại, vì tính hiếu kỳ hay là, Ngô Cương nhắc lời, hãy kể là tính hiếu kỳ cũng được, Hoa Linh nói không được đâu, Ngô Cương nắm chặt tay kiếm hỏi sao lại không được. Hoa Linh xoay mình nhặt một bông hoa đưa lên mũi ngửi rồi bỏ vào giỏ. Nàng lạnh lùng đáp, "Đừng hùng hổ nữa. Chẳng dọa được ai đâu." Tiên cảnh không phải là chỗ đồng võ máu rơi, Ngô Cương hắn giọng một tiếng rồi nói, "Trước nay tại hạ muốn cho đổ máu là cho chẳng cần biết giờ nào ngày nào hay ở đâu." Hoa Linh cặp mắt long lanh nhìn vào mắt Ngô Cương hỏi, "Thảo nào nô gia thấy nhiều chỗ không đúng thì ra tướng công đã cải trang." Tướng công thử lộ chân tướng cho coi được chăng, Ngô Cương không khỏi kinh hãi. Chàng tự hỏi sao thì biết mình cải trang, xem chừng mục quan của thị còn sắc bén hơn cả yêu vương, chàng thản nhiên lột mặt nạ ra đáp có chi mà không được, hoa linh miễn cười rất tươi nói bảnh quá, thật xứng đáng là một chàng nam tử, câu này có vẻ khinh bạc, nhất là nó thốt ra từ miệng một cô gái đang tuổi hoa xuân, nghe chẳng lọc tai chút nào, ngô cương cấp giọng cực kỳ lạnh lẽo nói, tại hạ nhắc lại một lần nữa. Xin đưa hung thủ và người hát ra đây, Hoa Linh cũng không ngần người đáp ngay, Nô Gia cũng nhắc lại là không được đâu, Ngô Cương sẵn giọng, nếu vậy đừng cách tại hạ vô lễ, Hoa Linh nhắc lời định ra tay đọc ác bẻ Hoa chăn. chương 59, thấy trai bảnh tính bề dâu bọc, thật là một câu nói vô sĩ mà đầy khiêu gợi. Đáng tiếc Ngô Cương đã qua biển cả thì chẳng thấy đâu là nước, Hoa Linh tuyên nguyệt thẹn hoa nhường, song so với lã thuộc viên còn kém bề phong nhã, so với mộ dung Uyển Nhi thì lại thua xa. Nên ngô cương chẳng động tâm chút nào, trái lại chàng càng ghét cây ghét đắng, hỏi bằng một giọng khinh khi cô nương hỏi vậy mà không sợ dơ miệng sao, hoa linh vẫn hí hở cười dẫn lại nô gia có lòng tốt với tướng công, chẳng lẽ tướng công lại sợ làm bẩn tay chăng, ngô cương không nhẫn nại nữa. Tay chàng cầm thanh phụng kiếm đột nhiên dơ lên, nét mặt tuấn tú đằng đằng sát khí trong mà phát khiếp, hoa linh thoang thoát lùi lại hai bước, xa sầm nét mặt đáp. Nô Gia đã bảo tiên cảnh không phải là nơi để xảy ra chuyện sát phạt đổ máu rồi kia mà, Ngô Cương tức giận hỏi nhưng bàn tay cô nương đã làm cho kẻ khác đổ máu rồi thì sao, Hoa Linh đáp, đó là bên ngoài hang núi, Ngô Cương nói đối với Tài Hạ thì đâu cũng vậy, Hoa Linh dịu giọng, hãy buông kiếm xuống. Làm gì mà nóng nảy thế, bất cứ việc gì cũng thương lượng được hết, Ngô Cương nói bây giờ tính tới chuyện đó thì hơi sớm quá, Ngô Cương hỏi cô nương nói vậy nghĩa là làm sao, Hoa Linh hỏi lại. Tướng công có dám theo nô gia chạy quanh một vòng những lúng hoa này không, ngô cương động tâm nghĩ thầm tả này lại hí động trò gì đây? Trên những lúng hoa này có điều chiên ngoắt nghéo, trong chốc lát chàng động tính hiếu kỳ bất giác hạ kiếm xuống đột nhiên hỏi lại có chuyện chi mà dám với không dám, hoa linh khen ngợi, giỏi lắm tướng công quả là người có đảm lượng. Vậy xin theo nô giác lời nạn hé miệng cười nhìn ngô cương rồi xoay mình cất bước. Tấm thân yếu điệu thước tha xuyên hoa rẽ lá mà đi, Ngô Cương tuy trong lòng hồi hộp nhưng không ngăn nổi tính hiếu kỳ, chàng thản nhiên cất bước chạy theo, mùi hoa sực nứt nhiều hương vị khác khiến Ngô Cương cảm thấy hơi choán váng nhưng chàng vẫn không để tâm đường hoa quanh co. Phóng tầm mắt nhìn làng hồng tí chen vào những lá xanh biếc thành ra đủ ngũ sắc, hai người chạy quanh có một lúc rồi đến một nơi hoa cỏ tốt tươi. Trước mặt hiện ra một căn tịnh xá, hoa linh dừng chân quay lại nhìn Ngô Cương như không nói gì. Sắc mặt nàng biến đổi, Ngô Cương rất đổi ngạc nhiên tự hỏi, đường hoa đã chẳng có chi nguy hiểm mà thị dụ ta chạy quanh một vòng là có dụng ý gì, bất giác chàng cất tiếng lạnh lùng hỏi cô nương đã đi xong chưa, Hoa Linh cất giọng buồn buồn đáp, xong rồi, Ngô Cương lại hỏi cô nương có điều chi muốn nói nữa không, Hoa Linh nói lạ quá, Ngô Cương hỏi có chi mà lạ, Hoa Linh đáp tướng công không thấy chuyện gì ư, Hoa Linh đáp, những đường hoa này dù cho ai công lực cao cách mấy cũng không đi được nửa vòng, Ngô Cương hỏi tại sao vậy, Hoa Linh hỏi lại tướng công tưởng đây toàn là kỳ hoa di thảo hay sao, Ngô Cương đáp, không phải còn là thứ gì, Hoa Linh lạnh lùng thốt ra một tiếng độc, Ngô Cương giật mình kinh hãi la lên độc ư, Hoa Linh đáp đúng thế. Bách hoa kỳ độc, người nội công thâm hậu mà ngửi phải mùi hoa này cũng chỉ đi được trăm bước là té nhào mà chết ngay. Thế mà tướng, lại không sợ hơi độc, Ngô Cương nghe nói không khỏi run lên, chàng không ngờ một cô gái tươi đẹp như hoa mà lòng độc như rết. Giết người giữa lúc cười nói. Nếu chàng không có khả năng lánh độc chất thì chàng đã bỏ mạng rồi mà không biết. Bất giác lòng chàng cảm kích vong ngã hòa thượng vô cùng. Hôm trước chàng bị chất độc vô ảnh thần châm của vạn tà thư sinh khúc cửu phong. Chàng được vong ngã hòa thượng giải độc rồi người chàng có thể tránh mọi chất độc. Vong ngã hòa thượng đã cho chàng uống hỏa long châu là một dược vật rất quý báu. Lão lại dùng tam mùi chân hỏa dung hóa vào trong người ngô cương khiến cho bản thân chàng không còn chất độc nào xâm nhập được nữa. Ngô cương không hiểu rõ. Chàng chỉ biết chất độc không thể làm hại mình mà không rõ nguyên nhân, lúc này chàng giữ thái độ lạnh lùng đáp, tại hạ có coi chất độc trăm hoa vào mùi gì đâu, hoa linh thộn mặt ra một lúc rồi nói tướng công chớ vội ngông cuồng. Cái tên hoa linh không phải may mà có được, ngô cương ngắt lời cô nương còn thủ đoạn gì nữa cứ trổ ra đi, hoa linh hỏi tướng công có dám vào hoa xá ngồi một lúc không, ngô cương hỏi lại, vào hoa xá ư, hoa linh đáp phải rồi, nàng vừa nói vừa trỏ vào căn tịnh xá ngói biết. Làng can đỏ, Ngô Cương ngạo nghễ đáp sao lại không dám, Hoa Linh nói vậy xin mời tướng công, Ngô Cương ngẫm nghĩ một chút, tra kiếm vào vỏ rồi ngang nhiên đi vào tỉnh xá, chàng vừa vào đã thấy mùi hương khác lạ, nhưng chàng chẳng sợ gì nên cũng chẳng chút quan tâm, trong căn nhà bố trí cực kỳ cổ kính tự hồ là chỗ ở của cao nhân văn sĩ. Bàn ghế sạch sẽ, cánh cửa cũng không dính chút bụi, ngoài cầm kỳ thi họa lại còn rất nhiều đồ cổ ngoạn quý báu, Hoa Linh mời Ngô Cương ngồi xuống ghế. Chàng đáp vậy là đủ hà tất ngồi làm chi, hoa linh đáp tướng công hãy khoan tâm, đã vào hoa xá tức là tân khách của nô gia. Cửu quan này coi như đã thông qua, ngô cương hỏi sao, cửu quan ư, hoa linh gật đầu, ngô cương giật mình nghĩ thầm xem chừng trong thất linh tiên cảnh còn nhiều nơi hiểm trở. Ta có nên mạo hiểm không? Lời thì nói chân hay giả, không hiểu trong này còn có điều chi bí ẩn. Ngô cương nghĩ vậy nhưng chàng vẫn cứ lê bước ngồi xuống một chiếc ghế gỗ ở mé tả hoa linh ngồi đối diện với chàng. Nàng vỗ vai nói pha trà đây, lấy loại trà bạch hoa xuân thượng hảo nghe, phía trong có một thanh âm của một thiếu nữ đáp lại dạ, chẳng mấy chốc có một nữ tì bưng hai chén trà trên một cái khay bằng gỗ đen lấy. Chén trà bằng bạch ngọc. Nguyên một bộ đồ trà này không phải nhà tầm thường mà có được ả tiểu tỳ đặt chén trà xuống ghế rồi lui ra, Hoa Linh miễn cười nói mời tướng công dùng trà, Ngô Cương nghiêng đầu nhìn chén trà thấy nước xanh biếc, hương thơm ngào ngạt, nhưng lòng chàng vẫn có ý e dè không dám uống ngay, Hoa Linh dường như hiểu ý Ngô Cương nâng chén trà lên uống trước một ngụm rồi hỏi thứ trà nấy có chất kịch độc, ai uống vào là phải đứt ruột. Tướng công có dám uống không? ngô cương bị nàng khích tướng lạnh lùng đáp có lý nào khách lại khước từ thịnh ý của chủ nhân đoạn chàng cầm chén trà uống một hơi cạn sạch hoa linh vỗ tay cười nói lòng dũng cảm của tướng công khiến nô gia phải khâm phục ngô cương đỏ mặt lên nói cô nương quá khen rồi hoa linh hỏi tướng công uống thứ trà này vào có cảm giác gì không ngô cương chấn động tâm thần chàng cảm thấy đầu nhức mắt hoa tứ chi bãi hoải chàng thử vận khí nhưng không sao đề tụ được chàng kinh hãi vô cùng đứng phắt dậy Song người lão đảo lại phải ngồi xuống, chàng tự hỏi, đây là thứ độc gì mà mình không khắc chế được nghĩ vậy chàng ngập ngừng trà này, có chất độc gì, Hoa Linh Đáp nô gia chẳng nói uống vào là đứt ruột rồi ư? Ngô Cương nghiến răng nói, ngươi thật tàn ác. Hoa Linh cười ha hả nói, Tướng công cũng đã làm đủ điều tàn độc trên chốn giang hồ, Ngô đổi giọng hỏi cô định làm gì tại hạ? Hoa Linh Đáp, Tướng công thử đoán coi, Ngô Cương nói, đến chết là cùng chứ gì? Hoa Linh nói người ta chỉ chết có một lần. Ngô Cương nhắc lời bậc đại trưởng phu có coi cái chết vào đâu. Nhưng Hoa Linh hỏi nhưng làm sao? Ngô Cương đáp chết thế này không đáng. Hoa Linh hỏi làm sao mà không đáng? Ngô Cương đáp nếu tại hạ không giữ cái nhân của đàn bà thì cô nương đã chết ngang thay dưới lưỡi kiếm này rồi. Hoa Linh hỏi tướng công hối hận rồi chăng? Ngô Cương đáp chẳng bao giờ tại hạ hối hận cả. Mắt Hoa Linh chiếu ra những tia kỳ quan nhằm thẳng vào mặt Ngô Cương. Ánh mắt này không khỏi khiến người ta có ý bất chính gần như thèm thuồng. Ngô Cương vì trong lòng căm giận nên trong con mắt chàng chỉ thấy toàn thân Hoa Linh chỗ nào cũng đầy chất độc, chàng hối hận vô cùng, Hoa Linh nở nụ cười như đóa Hoa Xuân nói tướng công. Tướng công quả có ý hối hận. Mục quan của tướng công đã tiết lộ nỗi bí ẩn trong lòng, Ngô Cương rung lên đáp tại hạ chỉ hối hận đã không giết cô nương, Hoa Linh hỏi, nhưng bây giờ thì chậm mất rồi phải không? Ngô Cương hàng học trận mắt lên nhìn Hoa Linh không nói gì nữa, chàng đã trải qua nhiều trường hợp thập tử nhất sinh rồi nên cũng coi thường, Hoa Linh lại nói tiếp, tướng công. Nô Gia đã nói tướng công vào nhà là khách nên đừng lo bị mất mạng. Thứ trà mà tướng công uống không phải là độc dược. Dù có độc dược, thì nó cũng chẳng độc hại tướng công, phải vậy không, Ngô Cương không sao đoán ra được đối phương muốn dở trò gì. Chàng tự nhủ, phải rồi. Trong người ta có năng lực trị độc thì chất độc chẳng chống thì chậm cũng bị hóa tan, không hiểu hiện tượng này rồi ra thế nào. Chàng nghiêng hoặc hỏi không phải chất độc ư, hoa linh đáp không phải, ngô cương hỏi vậy nó là cái gì, hoa linh đáp tam nhật túy, ngô cương hỏi, tam nhật túy là cái gì, hoa linh đáp đồ, thứ thuốc này ngâm với rượu hay với nước trà, ai uống vào rồi là say sư ba ngày, không đề tụ chân lực được, sau ba ngày không cần uống thuốc giải thì nó cũng tự tiêu tan hủa. Hoa Linh lại nói Nô Gia chỉ muốn chứng minh mình có biện pháp nào chế phục được tướng công không mà thôi, Ngô Cương hỏi lại, bây giờ được rồi thì làm gì, Hoa Linh cười mát nói Nô Gia sẽ giải say cho tướng công, Ngô Cương giơ tay lên nói hãy khoan, Hoa Linh hỏi tướng công còn nói gì nữa, Ngô Cương đáp sau khi giải trừ cấm chế, Tại Hạ vẫn yêu sách hai điều kiện vừa rồi, Hoa Linh hỏi hung thủ và người đã ca khúc hát hồ ma phải không, Ngô Cương đáp đúng thế. Cô nương hãy nghĩ kỹ đi để sau này khỏi phải hối hận, Hoa Linh nhìn Ngô Cương bằng cặp mắt sâu thẳm hỏi tác hạ của tướng công như vậy mà qua lại giang hồ thì thật nguy hiểm lắm, chẳng lẽ tướng công không dùng tâm cơ một chút được chăng, Ngô Cương đáp trước nay tại hạ không làm việc gì trái với võ đạo, Hoa Linh nói, tướng công nói câu này đủ khiến cho nô gia không thể dùng âm mưu để đối phó với tướng công được nữa, bây giờ chúng ta đối xử rõ rệt với nhau, dứt lời mụ rút trong bọc ra một cái túi thơm, Mở lấy một viên thuốc màu đỏ nói tiếp đây là thuốc giải tam nhật túy. Tướng công đón lấy, dứt lời nặng liện viên thuốc ra, Ngô Cương dùng hai ngón tay cặp viên thuốc lại rồi hỏi có điều kiện gì không? Hoa Linh đáp có, Ngô Cương hỏi điều kiện gì? Hoa Linh đáp, tướng công hãy uống đi rồi Nô Gia sẽ nói, Ngô Cương hỏi nếu tại Hạ uống thuốc giải rồi không ưng chịu điều kiện của cô nương thì sao? Hoa Linh đáp không sao cả. Nô Gia không cưỡng ép để khỏi phải mang tiếng là uy hiếp kẻ khác, Ngô Cương nói. Cô nương quả là có khí khái của hạng mày râu, Hoa Linh nói tướng công dạy quá lời, Ngô Cương bỏ thuốc vào miệng, nước bọt thấm vào rồi trôi tuột xuống cổ họng. Lập tức chàng cảm thấy mùi thơm thấm vào gan ruột và chỉ trong khoảnh khắc không còn ván vất nữa. Chàng thử đề khí, quả nhiên công lực khôi phục như thường, bây giờ chàng coi Hoa Linh bằng con mắt khác trước và cho bản tâm nàng không phải hạng tà ác. Ngô Cương hỏi, cô nương có điều kiện gì xin cho tại nghe? Hoa Linh hai má ửng hồng thẹn thùng đáp điều kiện của nô gia, thật giản dị, ngô cương dục xin cô nương cho hay, Hoa Linh trầm mặt một lúc rồi nói. Trước khi ra điều kiện nô gia cần nói rõ một điểm, ngô cương lạnh lùng nói tại hạ nghe đây, Hoa Linh hỏi lúc tướng công vào hang đã coi rõ tấm bia tiến vào là chết rồi chứ, ngô cương đáp. Đúng thế, Hoa Linh nói đó là một luật lệ nhất định của bản cốc không tranh cãi được, ngô cương hỏi thế tại hạ phải chết hay sao, Hoa Linh nói bây giờ tính đến điều kiện chính, ngô cương dục, xin cô nương nói ngay đi. Hoa Linh đáp nếu tướng công không muốn bỏ xương ở chốn này thì chỉ có một biện pháp, Ngô Cương hỏi biện pháp gì, Hoa Linh khẽ mím môi. Sống mắt nàng cực kỳ dẫn dụ, lòng xuân phơi phới mụ ngập ngừng đáp chỉ có biện pháp, cùng nô gia, vịnh thơ quan thư, kết mối thề cho tới lúc bạc đầu, câu này thật ngoài ý nghĩ của Ngô Cương, ai ngờ một thiếu nữ đương xuân mà hỏi chàng trai câu đó bao giờ. Thật là hạng vô sĩ, bất giác chàng buộc miệng hỏi lại cô nương, mặt dậy tới thế ư, Hoa Linh biến sắc lớn tiếng. Đã là nữ nhi võ lâm thì không cần chấp thói thường. Húng hồ năm nữ yêu nhau phát ra tự đáy lòng rồi nói ra ngoài miệng, chẳng có gì trái đạo đức. Thế mà tướng công dám mở miệng mắng người, điều kiện nô gia đã hiểu ra, thuận tình hay không chẳng phải là nơi ở tướng công, ngô cương hối hận mình đã quá lời. Mặt chàng đỏ bừng lên, bẽn lẻn đáp tại hạ thất ngôn xin cô nương tha tội hoa linh nét mặt hòa hoảng lại hỏi xem chừng tướng công không ưng thuận đề nghị thì phải, ngô cương ấp úng đáp. Xin cô nương miễn thứ cho, tại hạ khó bề tuân lệnh được." Hoa Linh hỏi, "Tướng công có ý trung nhân rồi chăng?" Ngô Cương đáp tại hạ không phủ nhận điều đó, Hoa Linh cúi đầu buồn rầu nói, "Đây là tại nô gia quá đa tình mà tướng công tự đi vào số phận." Ngô Cương có điều bất nhẫn hỏi, "Cô nương không thể đề nghị điều kiện khác được ư?" Hoa Linh ngẩng đầu lên, mặt lạnh như băng, hờ hững đáp, Điều kiện này không giản dị đâu, Ngô Cương hỏi cô nương thử nói mà nghe, Hoa Linh nói tướng công phải tự quyết tại đương trường, Ngô Cương chấn động tâm thần gượng cười đáp, thực ra điều kiện này tại hạ không thể làm được ngay bây giờ, vì tại hạ còn phải sống. Hoa Linh đổi giọng nói sách huyết nhất kiếm, tướng công tự quyết đi là có lợi đó, Ngô Cương có lợi ở ở chỗ nào, Hoa Linh đáp đúng thế. Tướng công đã vào thất linh tiên cảnh là phạm cấm lệ, chẳng còn đường thứ hai nào nữa, vậy tướng công tự quyết là sẵn khoái hơn hết. Nếu không sẽ gặp hậu quả đau khổ hơn là chết hơn trăm lần, Ngô Cương hỏi chẳng lẽ trong thiên hạ lại còn điều kiện khổ hơn chết nữa ư? Hoa Linh đáp, đúng thế thật, Ngô Cương hít một hơi khí lạnh run lên hỏi cô nương định dùng thủ đoạn tận khốc gì đối với Tại hạ đây? Hoa Linh lạnh lùng đáp, nô gia mà muốn đối phó với Tướng công thì bất tất phải dùng tam nhật túy. Tướng công thử nghĩ lúc nãy đã mất hết sức phản công quá dễ dàng, Ngô Cương hỏi cô nương nói vậy ra Tại hạ còn được hân hạnh gặp các vị lệnh huynh cùng lệnh tỷ ư? hoa linh đáp phải rồi ngô cương nói tại hạ đã có việc tới đây thì bất luận gặp nguy hiểm thế nào cũng phải đạt mục đích chẳng bao giờ chịu bỏ dở ra về hoa linh nói hào khí của tướng công thật đáng phục ngô cương nói cô nương quả là tay lỗi lạc đối với cô nương tại hạ không còn có ý thù nghịch nữa xin cô nương cho biết lệnh sư huynh ở đâu hoa linh đáp đương nhiên là ở trong tiên cảnh này ngô cương xoay chuyển ý nghĩ rồi hỏi tại hạ muốn thỉnh giáo cô nương một vấn đề được chăng Hoa Linh lạnh lùng đáp, tướng công nói thử nghe, Ngô Cương trầm giọng hỏi ngày trước có một dạo thất linh giáo cuộc khởi trong võ lâm. Thất linh giáo đã cùng bảy vị ở đây, Hoa Linh đột nhiên biến sắc đứng dậy run lên hỏi sao tướng công lại hỏi câu này, Ngô Cương thấy thái đô đối phương chàng hiểu ngay, nhưng cố giữ vẻ thản nhiên đáp. Bất quá vì tính hiếu kỳ tại hạ hỏi thế thôi, Hoa Linh ngập ngừng tướng công thực lòng muốn rước lấy sự hủy diệt chăng, Ngô Cương hỏi lại cô nương nói vậy nghĩa là làm sao, Hoa Linh đáp. Do thám việc riêng của người ta là một điều tối kỵ trong võ lâm, Ngô Cương không thoái bộ hỏi tới thế là cô nương đã thừa nhận rồi phải không, Hoa Linh cất giọng lạnh như băng hỏi lại thừa nhận cái gì. Chương 60, rời Hoa Xá vào thăm thư viện, Ngô Cương đáp thừa nhận các vị lệnh sư huynh sư tỷ là người cầm đầu thất linh giáo ngày trước, Hoa Linh đáp thừa nhận rồi nhưng tướng công nhất định phải chết, Ngô Cương nói, về điểm này cô nương đã nói nhiều lần, Hoa Linh dậm chân nghiến răng la lên chàng ngốc, Ngô Cương sửng sốt. Trong lòng chàng có mối cảm thụ khó tả. Giọng nói Hoa Linh đại biểu cho cái gì? Nhưng than ôi, hoa rơi có ý mà nước chảy vô tình. Chàng không muốn nghĩ tới chỉ cười lạc chứ không nói gì nữa, giữa lúc ấy, bóng người thấp thoáng như một lão già ăn mặc như nhà học giả xuất hiện trước mắt, lão này đầu đội khăn thư sinh đã cũ mèm mình mặc áo xanh vá rất nhiều chỗ. Tay trái cầm một quyển sách, cầm lão râu mọc lơ thơ, coi chẳng khác một thầy đồ hỏng thi và đầy vẻ hủ nho, lão là ai? Ngô cương muốn cất tiếng hỏi, hoa linh mặt lạnh như tiền nhìn chầm chạp vào ngô cương, lão tú sĩ nheo mắt nhìn ngô cương hồi, lâu rồi chấp tay hỏi, lão phu muốn thỉnh giáo đài phủ, ngô cương lạnh lùng đáp, tại hạ là sách huyết nhất kiếm, lão tú sĩ trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu nói danh hiệu này không tốt. Danh hiệu này không tốt, người quân tử nên gần điều lành tránh điều dữ. ngô cương không nhìn được hỏi các hạ bất tất làm bộ làm tịch nữa, tại hạ xin hỏi các hạ đứng thứ mấy trong thất linh. Lão tú sĩ tay vuốt chồng râu lô thô đủng đỉnh đáp được lời hạ vấn còn may nào bằng, lão phu vị đứng cuối cùng ngoại hiệu thư linh là lão, ngô cương động tâm nghĩ thầm lão này đã 50 tuổi mà còn đứng cuối trong thất linh. Vậy hoa linh đứng thứ mấy? Xem chừng tuổi nàng so với lão chưa đầy một nửa mà sao lại ở trên lão mới thật là kỳ, chàng còn nghi hoặc hơn vì nghe nói thất linh giáo đã bị tiêu diệt mà thất linh giáo vẫn bình yên vô sự là nghĩa làm sao, thất, linh đã bình yên nơi đây liệu có hành động gì với võ minh hay không? Chẳng lẽ thất linh giáo lại nuốt trôi được mối hận này ư? Bỗng thư linh quay sang bảo Hoa Linh lục thư. Mình đã ở nơi tiên cảnh danh liệt, chống tiên bang. Có lý đâu lại xảy ra ý niệm lưu sơn thần nữ? Hoa Linh đáp thất đệ. Ngươi đừng thốt ra những lời vô căn cứ đó. Thất linh xá dài nói tiểu đệ biết tội rồi, song lục thư nên hiểu tiên quy chớ phạm. Ngô Cương nhìn Hoa Linh siết nổi nghi ngờ. Chàng nghĩ thầm nếu thất linh theo thứ tự nhập môn trước sau mà xếp hàng thì tình lý này chẳng đúng chút nào. Chẳng lẽ nhập môn từ ngày còn thơ ấu? Nếu Hoa Linh là hàng chị của Thư Linh thì mụ gần sáu chục mới đúng. Nhưng coi mụ chẳng quá hai mươi lăm tuổi được, chàng còn đang nắm nghĩ bỗng thấy Hoa Linh biến đổi sắc mặt ra chiều khích động. Nàng nhìn Thư Linh nói thất đệ. Ngươi lãnh y rời khỏi hoa xá quách, Thư Linh đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn Ngô Cương nói, nhị sư Huynh cũng vừa về động và đã cùng đại sư Huynh quyết định phương lược rồi. Hoa Linh hỏi phương lược thế nào, Thư Linh đáp đất phải khai thác cho hết nguồn lợi. Vật phải vận dụng cho đến chỗ cuối cùng, người phải phát huy tại ba đến độ chót, Hoa Linh hỏi phải chăng muốn dùng, Thư Linh nhắc lời lục thư, xin lục thu tha thứ cho tiểu đệ bất tốn và xin lấy tiên quy làm trọng, những câu hai người đối thoại với nhau, Ngô Cương chẳng hiểu gì hết nhưng chàng cũng hiểu được đối phương đang ứng phó với chàng, họ ứng phó bằng cách nào thì chàng không rõ, Thư Linh xòa tay ra chiều nghìn khách nói xin mời thiếu hiệp, Ngô Cương nhìn Hoa Linh lạnh lùng nói cô nương, tại hạ được bình yên rời khỏi hương phòng, thật cảm ta thịnh tình thư linh cười khanh khách nói thiếu hiệp chưa thỏa lòng lưu nguyễn nhập thiên thai đáng tiếc thời gian và không gian đều trái khuấy việc mộng này khó lòng viên mãn được ngô cương hẳn giọng một tiếng rồi nói các hạ khiến cho tại hạ nhớ tới một câu thư linh hỏi tục ngữ thế nào xin thiếu hiệp cho nghe ngô cương đáp con khỉ dù đội mũ mà vẫn thiếu linh tính hai chữ thư linh không bằng hai chữ sách ngoan hoa linh bưng miệng mà cười thư linh tức giận nét mặt xám xanh sẵn giọng hỏi vũ nhục kẻ tư văn tội không thể tha được thiếu hiệp ý mình lợi khẩu mà cắn rốn rút ruột người chăng ngô cương tức quá lại bật cười nói mạo xưng là kẻ tư văn mà miệng nói hàm hồ thật đáng đưa vào địa ngục trút lưỡi thư linh tay phải cầm cuốn sách đập vào tay trái tức giận nói sách huyết nhất kiếm các hạ tới số rồi đó đi đi ngô cương rảo bước ra khỏi hoa xá đi về phía đáy hang chàng thoát ly được biển hoa thì trước mắt thấy phong cảnh thay đổi nơi đây rừng xanh bách biết, mỏm đá kỳ dị suối chảy róc rách quanh những nhũ đá mà ra Một đường âu yếm không hiểu dài chừng bao nhiêu, sâu chừng mấy trượng. Thật khiến cho người ta có cảm giác đi vào tiên cảnh, Ngô Cương đi một đoạn thấy đường lối dần dần cao lên. Một hàng bậc đá xuyên vào rừng, đi hết bậc đá bỗng thấy một mái nhà tranh. Trước tấm biển vuông đề bốn chữ thính toàn tiểu trúc. Cảnh tượng này đầy vẻ nên thơ, nhưng Ngô Cương lại có cảm giác rất đổi xôn xao, chàng biết danh tự tiên cảnh chỉ là tấm áo đẹp khoác bên ngoài để che giấu một cái gì vì chủ nhân nơi đây là thủ não của thất linh giáo một thời ngược đãi đồng đạo võ lâm mười mấy năm trước thất linh giáo bị võ lâm minh chủ đương kim dẫn thủ hạ quét sào huyệt mà thất linh vẫn bình yên trong thất linh tiên cảnh thì còn ai mà tin được đây quả là một bí mật kinh người trong võ lâm thất linh bỗng lên tiếng thiếu hiệp hãy dừng bước ngô cường quay lại hỏi đến nơi rồi hay sao thư linh đáp chưa ngô cương hỏi vậy các hạ có điều chi dạy bảo thư linh đáp thính toàn tiểu trúc là nơi đọc sách của lão phu Nếu thiếu hiệp có cao hứng thì vào coi, Ngô Cương động tâm hỏi nơi đây chắc là cửa ải thú hai để vào tiên cảnh, Thu Linh vỗ tay cười nói thiếu hiệp quả là tay từng trải. Nói đâu trúng đó, Ngô Cương nói dù không cao hứng thì cũng phải cao hứng, Thu Linh nói không phải thế, Lão Phu mời thiếu hiệp chứ không bắt buộc, Ngô Cương thấy cách giả độ giả dạng của thư Linh rất lấy làm khó chịu, nhung không ngăn nổi tính hiếu kỳ, dù chàng biết thính toàn tiểu trúc chẳng phải là nơi tử tế gì nhưng đã tới nơi cũng thử vào xem sao. Chàng quyết phanh phui những chuyện bí mật của thất linh giáo liền tỏ vẻ thẳng nhiên đáp, đã may vào được tiên cảnh thì chỗ nào cũng nên thưởng ngoạn, thư linh đáp, vậy xin mời thiếu hiệp, lão vừa nói vừa đi trước dẫn đường vừa đi về phía nhà tranh, ngô cương trong lòng hãy còn sợ hãi chàng cất bước theo sau thư linh, đi qua dãy trúc này thì căn nhà tranh này có ba gian và, hai cửa gỗ đều mở. Nhà này cũng sạch như lau không một chút bụi bặm. Đứng ngoài nhìn vào đã thấy trên giá chứa đầy sách vở, tới cửa thư linh nghiêng mình chấp tay nói. Mời Thiếu Hiệp vào nhà, Ngô Cương ngần ngừ một chút rồi khoa chân bước vào thì thấy toàn sách vở thư họa. Đúng là một nơi ẩn cư của cao nhân nhã sĩ, Thư Linh nói mời Thiếu Hiệp ngồi chơi, Ngô Cương ngỏ mấy lời khen xã giao rồi ngồi xuống chiếc ghế trúc bên cạnh, Thư Linh ngồi đối diện với Ngô Cương. Lão từ từ lên tiếng hỏi Thiếu Hiệp đã thưởng ngoạn những kỳ hoa dị thảo của tệ sư thư. Bây giờ Thiếu Hiệp có cao hứng thì xin coi những kỳ thư trong thiên hạ của Lão Phu, Lão cố ra vẽ nhà văn nhưng dáng điều khả ố khiến người ta phải buồn nôn, Ngô Cương đã lĩnh giáo những chất độc của bách hoa, và đã uống trà bách hoa xuân bây giờ cũng chưa hết sợ. Nếu không được mụ có ý định khác thì hậu quả chưa biết ra thế nào. Hiện tại Thư Linh lại mời chàng coi sách thì trong vụ này hẳn có điều gì bí ẩn, chàng liền lạnh lùng đáp tại hạ về chữ nghĩa chẳng biết gì, xin miễn đi thôi, Thư Linh nói Thiếu Hiệp không nên quá khiêm. Những sách vở mà lão phu sư tầm tuy không phải đồ chí bảo nhưng có thể nói là hiếm có trên đời. Vậy Thiếu Hiệp coi chơi cũng chẳng hề chi, Ngô Cương nói tại hạ đến đây chẳng phải để thưởng hoa xem sách, Thư Linh nhắc lời đã vào tiên cảnh là có cơ duyên. Thiếu Hiệp không nên bỏ lỡ dịp này, Ngô Cương đáp, xin đa tạ các hạ, Thư sinh hỏi Thiếu Hiệp không sợ gì chứ, Ngô Cương đáp, về điểm này các hạ đã biết rõ rồi, Thư Linh nói. Thiếu Hiệp đừng lấy già tiểu nhân đo khí độ người quân tử, Ngô Cương nhắc lời hạng quân tử như các hạ thì tại hạ là tiểu nhân cũng không sao, Thư Linh nói làm người quân tử là việc khó, nhưng là tiểu nhân cũng không phải là chuyện dễ, Ngô Cương hỏi các hạ nói thế nghĩa là làm sao, Thư Linh hỏi lại Thiếu Hiệp chắc chưa quên lời khắc trên bia ở ngoài kia thì phải, Ngô Cương nói, tại hạ nhớ rõ lắm, Thư Linh nói Thiếu Hiệp chẳng quan tâm đến việc sinh tử thì lo gì mà không coi sách cho thích mắt. Ngô Cương đáp tại hạ chỉ biết dùng kiếm chứ chẳng hiểu văn chương, vậy coi sách cũng chẳng thấy chi là thích mắt, Thư Linh nói Thiếu Hiệp đã là một kiếm khách nổi tiếng thì Lão Phu có một cuốn sách Thiếu Hiệp chẳng thể không xem được, Ngô Cương hỏi ngay, sách gì, Thư Linh hỏi lại Thiếu Hiệp có nghe tên vô địch Mỹ kiếm khách Ngô Hùng bao giờ chưa, Ngô Cương giật mình kinh hãi vì chàng biết đối phương nhắc tới tên bà Huynh thì chắc bên trong có điều chi ngoắt, nghéo. Song chàng trấn tĩnh. Lạnh lùng đáp tại hạ có nghe tên người này nhưng dường như y đã biệt tích giang hồ từ lâu rồi Thư Linh nói, cuốn sách này Ngô Hùng bắt được ngày trước và nó kêu là vô địch kiếm lục, Ngô Cương hỏi vô địch kiếm lục ư, Thư Linh đáp phải rồi, Ngô Cương lại hỏi tại sao cuốn sách đó lọt vào tay các hạ, Thư Linh đáp, Lão Phu đã để tâm thu tàn những của hiếm có thì bất cứ kỳ thư bảo lục gì cũng phải tìm thiên phương bách kế lấy cho bằng được, Ngô Cương hỏi, tại hạ muốn hỏi các hạ nó đã đến tay các hạ trong trường hợp nào, Thư Linh nói. Sao thiếu hiệp không mở coi rồi bạn tới chuyện khác, Ngô Cương không nhìn được nữa từ từ đứng lên hỏi sách ở chỗ nào, Thư Linh vừa trỏ tay vừa đáp. Nó là cuốn thứ bảy ở tầng thứ hai trên giá sách, Ngô Cương đảo mắt nhìn Thư Linh bằng cặp mắt thâm trầm rồi đi trước đến giá sách quả nhiên thấy trong tầng thứ hai giá sách có một cuốn ngoài gáy đề bốn chữ vô, địch kiếm lục. Cuốn này bằng một tấm lụa gấp lại thành sách, chàng đảo mắt nhìn hai bên thì thấy những tên sách kỳ quái nhưng chàng không bận tâm đến những cuốn khác mà chỉ chú ý đến cuốn vô địch kiếm lục chàng tự hỏi phải chăng huynh trưởng nhờ pho kiếm lục này mà nổi danh tại sao nó lại lọt vào tay thư linh vụ huynh trường mất tích có liên quan đến pho kiếm lục này hay không ngô cương lại cố nén những mối xúc động đang sủi lên trong huyết quản chàng người chàng run lẩy bẩy vì chàng lại thấy manh mối về vụ mất tích của huynh trưởng ở ngay chốn này long kiếm lọt vào tay quái khách che mặt của võ minh mà kiếm lục lại vào tay thư linh Hai vụ này có liên quan gì với nhau không? Chàng chì bàn tay run rẩy khẽ rút cuốn bí lục ra, nhưng chẳng thấy gì khác lạ, Thu Linh thủng thẳng hỏi, sao Thiếu Hiệp không ngồi xuống mà coi cho đã? Ngô Cương lại ngờ vực bụng bảo giả đối phương cố tình cho ta coi sách vở mà hắn thu cất là có ý gì? Theo lẽ thường loại bí lục này, những người võ lâm ai chẳng coi quý như vàng, thế mà cha này lại muốn mình coi thì trong cuốn này có điều chi cổ quái? Trong lòng nghĩ vậy, chàng trở về nguyên vị nhưng chưa ngồi xuống đã hỏi. Các hạ cho tại hạ coi kỳ thư là có mục đích gì, thư linh thủng thẳng đáp lão phu muốn mượn cách này để tìm bạn chứ chẳng có ý gì khác, ngô cương hỏi, tại hạ đã nói chữ nghĩa mình kém cỏi thì đồng chí với các hạ thế nào được, thu linh đáp giữa văn chương và bí lục không thể nói là có thể xa cách nhau được ư, huynh đài thấy bí lục mà không thể động tâm được ư, ngô cương hỏi bí lục với kỳ trân thông thường người ta chỉ sợ giấu không được kín mà các hạ trái lại muốn đưa cho người ngoài coi, như vậy há chẳng trái với thường tình. Thư Linh đáp đây là tiên cảnh thì việc gì cũng khác lạ với phàm tục, Ngô Cương cười lạc hỏi, bây giờ các hạ cho biết nguồn gốc của bí lục này được chăng, Thư Linh thẳng nhiên không ngần ngù đáp ngay lão phu ngẫu nhiên tìm được ở nhân gian, Ngô Cương hỏi nhân gian ư, Thư Linh đáp, đúng thế, Ngô Cương nói lời nói của các hạ chỉ gạt được con nít lên ba, Thư Linh hỏi sao thiếu hiệp lại nói vậy, Ngô Cương đáp người lấy được bí lục này là họa lớn theo chân. Có lý đâu lại lọc ra tiệm sách ở nhân gian, Thư Linh nói Thiếu Hiệp không nghe thấy người ta thường nói, những vật kỳ trân dị bảo là của chung trong thiên hạ, ai có đức thì người ấy hưởng, Ngô Cương hỏi, các hạ tự cho mình là người có đức chăng, Thư Linh hỏi lại Thiếu Hiệp căn cứ vào đâu mà bảo là lão phu vô đức, Ngô Cương đáp, những hành vi của Thất Linh giáo ngày trước đã thuyết minh cả rồi, Thư Linh biến sắc hỏi Thiếu Hiệp bất tất nói gần xa hãy coi cuốn sách đó trước đi giữa lúc ấy có một tên tiểu đồng lật đật đi tới nhìn thư linh không lưng nói mời thất sư thúc lên ngay thần đường để dự hội nghị thư linh đáp ta biết rồi ngươi hãy lui ra lão nói xong quay lại hỏi ngô cương lão phu tạm thời khuất tất thiếu hiệp ở đây độ một giờ lão phu sẽ quay lại giúp lời lão toan đi ngô cương giơ tay lên nói hãy khoan thư linh hỏi thiếu hiệp có điều chi dạy bảo ngô cương đáp các hạ đừng mượn dịp này để thoát thân thư linh cười ha hả đáp đây là tiên cảnh cảnh lão phu là chủ nhân thiếu hiệp nói vậy là sai ngô cương hỏi tại hạ không rảnh để chờ lâu được thì làm thế nào thư linh đáp thiếu hiệp không nhã nhặn chút nào ngô cương nhắc lời trước tình thế này và ở nơi đây thì còn tính gì đến chuyện nhã nhặn thư linh nói thiếu hiệp đã ở cảnh ngộ này sao không nhẫn nại một chút chờ các lão phu cùng các vị sư huynh sư thư hôi nghị một lúc mới có thể tính chuyện đối đãi với thiếu hiệp ngô cương ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp nếu vậy xin các hạ cứ tự tiện thư linh nói lão phu xin miễn không thể bồi tiếp thiếu hiệp dứt lời theo tên tiểu đồng ra cửa đi ngay ngô cương lại ngồi xuống nhìn cuốn vô địch kiếm lục chàng nghĩ mãi không ra dụng ý của thư linh về chuyện khoe sách vở để làm gì chàng chỉ tìm ra câu giải thích là quái nhân tất có hành động khác lạ chương sáu mươi luyện bí lục anh hùng gặp nạn chàng nghĩ lại lúc rời khỏi hoa xá thư linh đã có giọng không thân thiện thì thất linh sẽ đối phó với chàng ra sao khó mà liệu trước được chàng còn đang ngẫm nghĩ đột nhiên thấy một vật từ ngoài cửa bay vào chàng không khỏi giật mình kinh hãi vật này bay lơ lửng rồi rớt xuống mặt ghế bên chàng hiển nhiên là một chiếc lá cây ngô cương tự hỏi vụ này là thế nào đây một người đã liền chiếc lá cây từ ngoài cửa vào cho rớt xuống trên ghế thì nhãn lực cùng quyển lực họ đều vào hạng thượng thặng ngô cương vội vọt ra ngoài cửa để ngó xem nhưng chẳng thấy động tĩnh gì Chàng lại vào nhà ngồi xuống chỗ củ lượm chiếc lá cây lớn bằng nửa bàn tay lên coi thì chỉ thấy trên mặt lá này châm thủng rất nhiều lỗ nhỏ, chàng nhìn kỹ lại thì những lỗ nhỏ li ti châm thành một hàng chữ, "Đừng có tham công, phải cấp tốc rời khỏi nơi đây", mặt sau tấm lá châm thành một bông hoa nhỏ, Ngô Cương kinh ngạc tự hỏi, ai đã luyện lá vào để cảnh giác ta? Theo tiêu chỉ ở mặt sau thì hiển nhiên là hoa linh. Nhưng sao mụ lại làm thế này, trong lòng Ngô Cương nảy ra bao mối nghi ngờ không tả. Nhưng chàng cũng không muốn nghĩ nhiều mà chỉ chú ý nhìn vào hàng chữ, câu cấp tốc rời khỏi nơi đây thì rõ ràng lắm rồi không cần phải phân tích. Còn câu đừng có tham công là nghĩa làm sao, phải chăng người đó bảo ta đừng theo đuổi mục đích vào đây nữa, tiếng hát hồ mà. Năm tên đệ tử cái bang bị thảm tử. Những điều bí mật về thất linh giáo. Lai lịch cuốn vô địch kiếm lục, bao nhiêu chuyện vẫn quanh quẩn trong đầu óc ngô cương. Chàng chẳng thế nào phế bỏ cuộc điều tra. Nhất là điều bí mật về bà Huynh chàng là ngô hùng mất tích, chàng tự nghĩ, nếu lời nói của Thư Linh là đúng sự thật thì cuốn vô địch kiếm lục này là một vật mà bà Huynh ta đã nhờ nó để thành danh, vậy ngày trước bà Huynh tàn sát quá nhiều để gây nên vụ thảm án trong nhà tất có mối liên quan với thất Linh. Như vậy thì ta chẳng thể nào bỏ đi được, Hoa Linh bảo ta đừng tham công thì cách giải thích thế nào chàng ngẫm nghĩ một lát tạm gác việc Hoa Linh dùng lá cây cảnh cáo. Tiện tay chàng bóp nát tấm lá quăng đi, Ngô Cương lại cầm cuốn vô địch kiếm lục lật trang đầu ra coi. Bất giác đầu óc quay cuồng như người phát điên, chàng thấy nơi trang đầu có ghi một dòng chữ nhỏ, nằm canh ngọ, tháng 12, tại phủ khai phong. Ngô Hùng cẩn trí Ngô, Cương không khỏi bàng hoàng vì chàng nhận ra đây chính là vật sở hữu của bào huynh Ngô Hùng, chàng tự nghĩ kiếm thuật của bào huynh ta đã khiến cho đà chú Kim Cương Minh khiếp phục gây huyết kiếp võ lâm. Kiếm thuật đó đã tàn sát bao nhiêu tay cao thủ võ lâm mà đem so với tham hóa kiếm pháp của ta thì thế nào, ngón tay chàng rung lên lật qua trang thứ hai, câu đầu là, sinh sinh bất tức, phía dưới chua một hàng chữ nhỏ, tập sách này khiến cho công lực bản thân tăng gia gấp bội. Yếu quyết giản dị mà không phiền phức. Kẻ nào thông tuệ là nhận được ngay? Ngô, cương coi lại lần nữa, chàng cảm thấy yếu quyết rất hấp dẫn và kỳ ảo, chàng xúc động vô cùng tự hỏi. Nếu công lực ta mà quả tăng lên gấp bội thì thiên hạ còn ai địch nổi, những khẩu quyết ở dưới lại có vẻ đồ hình thật dễ hiểu, khác hẳn với đường lối thông thường của võ lâm, ngô cương cố nén lòng xúc động lật coi những trang sau. Đến trang thứ sáu nói về kiếm quyết, nhưng lại rất ảo dịu sâu xa. Trong lúc nhất thời không sao hiểu thấu được, chàng trở lại trang thứ hai ngẫm nghĩ câu xin xin bất tức và tự nhủ đây là vật trân quý trong võ lâm mong mỏi không được mà sao thư linh lại lấy cho ta coi. Trong này có mối họa gì không? Nhưng tới bây giờ vẫn chưa thấy gì, nửa giờ qua, Thư Linh vẫn chưa quay trở lại, bóng chiều mờ mịt. Ngô Cương nhìn ra ngoài cửa cảnh vật đều lờ mờ, trong nhà càng nhìn không rõ. Nhưng một lục Ngô Cương vào hạng phi thường nên tưởng chừng như trời chưa tối, đột nhiên gã tiểu đồng lúc nãy đem đèn đến đặt trên bàn rồi nhìn Ngô Cương kính cẩn nói, tiểu nhân vâng lệnh sư thúc đến nói cho thiếu hiệp hay là lão nhân gia không thể về đúng hẹn được. Xin thiếu hiệp tráng chờ thêm một giờ, ngô cương nở một nụ cười tự chế dễu mình tự nhiên vô cớ mình buộc ngựa bên ngoài rồi vào đây làm chi? Chẳng lẽ vào làm tân khách trong hang cọp thật chăng? Đã vậy ta cứ đi vào nữa, nhưng một ý nghĩ khác ngăn trở chàng sao ta lại không lẳng lặng để coi biến diễn, hay chờ xem đối phương xử trí với ta thế nào rồi sẽ tùy cơ ứng biến. Khẩu quyết sinh sinh bất tức vẫn lẫn quất trong đầu óc chàng khiến chàng lâm lê muốn thử, thế rồi bị tính hiếu kỳ thôi thúc bất giác chàng theo khẩu quyết sinh sinh bất tức mà luyện tập chân khí xuyên qua kinh mạch rồi theo một đường lối khác là vận chuyển sau mười lần vận chuyển chàng lại theo khẩu quyết vận chân khí do những đường kinh âm kiệu dương kiệu rồi theo xung mạch đánh vào bốn trong tám huyệt ở đới mạch chàng liền vận khí theo yếu quyết mà làm chẳng chút ngần ngừ ngờ đâu chân khí đánh vào ba huyệt trong đối mạch rồi đột nhiên ngừng trệ không công vào huyệt tối hậu được nữa đại công của chàng sắp xong xuôi Chàng vận chân nguyên đến độc chót để công phá cửa quan tối hậu, nguyên kỳ kinh thất mạch giao thông từ trên xuống dưới. Còn đối mạch vòng quanh mình, theo chính lý không nên công vào bằng đường lối trái ngược, đột nhiên chàng cảm thấy toàn thân chấn động như xét đánh, cơ hồ ngất đi. Tứ chi bách thể mỏi rời. Người chàng từ trên ghế tụt xuống mặt đất, tuy chàng cố cử quậy mà cũng không đứng lên được. Đây là hiện tượng đi vào tẩu hỏa nhập ma, ngô cương kinh hải vô cùng, chàng hối hận. Phải chăng vì chàng vận công không thận trọng hay là đối phương cố ý bày ra cạm bẫy, ngô cường nghiến răng vùng dậy nhưng toàn thân chàng mềm nhũng như bông, không còn chút khí lực nào nữa, chàng miễn cưỡng ngồi vào chiếc ghế tre mà suy nghĩ. Chàng suy nghĩ từ đầu đến cuối vụ này, đột nhiên chàng thét lên như người bị rắn cắn đặt cạm bẫy này thật là đê hèn, chàng vừa tức giận vừa hối hận, mồ hôi thoát ra như tắm. Đây đúng là một hành vi ngu xuẩn. Thư Linh đã thừa nhận đây cũng là một cửa ải cố ý bày ra bí lục để lừa biệt một cách không hợp tình lý, thế mà chàng ngu muội đút đầu vào trồng, ngô cương nghĩ tới đây mới hiểu nghĩa câu, đừng có tham công mà Hoa Linh đã cảnh cáo chàng. Nhưng biết ra thì đã muộn mất rồi, bỗng một chàng cười ha hả vang lên, đúng là tiếng cười đắc ý của Thư Linh, Thư Linh xuất hiện ở trong gian nhà mé tả. Xem chừng hắn chưa rời khỏi thính toàn tiểu trúc mà ở trong bóng tối để coi màn kịch hắn sắp đặt. Còn câu chuyện đi hội nghị bất quá là hắn bày đặt ra, Ngô Cương tức giận tưởng chừng thất khiếu phun khói, Thư Linh ngừng tiếng cười, thủng thẳng nói tiểu tử, cử quan này kể như ngươi đã thông qua, giọng lưỡi hắn lúc này khác trước rất nhiều, không làm bộ văn nhã nữa, Ngô Cương hàn học gầm lên đồ vô sĩ. Quân hèn nhát, Thư Linh hỏi thằng lõi kia, lão phu cảnh cáo ngươi, Ngô Cương cất tiếng thóa mà chặn lời ta mà không chết thì có ngày băm xác ngươi ra, Thư Linh nói mết, đáng tiếc là ngươi nhất định phải chết. Đã vào thất linh tiên cảnh là chẳng ai sống sót trở về. Ngươi cũng chẳng ngoài thể lệ đó được, Ngô Cương hỏi ngươi định đối phó với bản thân như thế nào, Thư Linh lạnh lùng đáp cái đó khó nói lắm, có điều ngươi không đổ máu mà thôi, Ngô Cương gầm lên ngươi có thủ đoạn giả mang gì thì cứ việc dở ra đi, Thư Linh nói ngươi bất tất phải nóng nảy, vụ này phải do sư huynh định đoạt, Ngô Cương mắt dường như tóe lửa. Chàng nghiến răng thét lên một tiếng thật to, Thư Linh nở nụ cười nham hiểm nói thiếu hiệp không đi được. Vậy để lão phu giúp đỡ một tay, lão nói xong không chờ ngô cương ngỏ ý kiến đã tiến lại cắp chàng vào nách rồi bước qua cửa chạy tuốt, ngô cương lúc này khác nào miếng thịt trên thất đành để đối phương muốn cắt, muốn băm thế nào mặc ý, chàng đã không còn sức lực phản kháng thì dù trong đầu óc căm hận đến đâu cũng bằng vô ích. Trước khi vào hang, chàng đã đề cao cảnh giác phòng bị âm mưu nguy kế, có thể nói là cẩn thận từng bước mà kết quả vẫn xa vào cạm bẫy địch. Bây giờ chàng càng nghĩ càng thấm thiế. Nếu không phải là tay võ sĩ kinh nghiệm già dặn thì tất phải trả bằng một giá rất đắt, chàng nhắm mắt lại, bên tai nghe tiếng gió vù vù, không hiểu thời gian trôi qua đã bao lâu và Thư Linh đã cấp chàng chạy về phương nào. Chàng chẳng cần chú ý đến nữa. Nhất thiết điều gì chàng cũng giao cho số mạng, chết đi sống lại chàng đã trải qua nhiều lần, Ngô Cương cảm thấy Thư Linh dừng bước. Tiếp theo chàng bị liền xuống mặt đất giá lạnh, chàng mở bừng mắt ra thì ánh sáng loài chói mắt nên phải nhắm lại. Sau một lúc Ngô Cương lại từ từ mở mắt ra thì thấy mình ở trong một tòa đại sảnh vàng son chói lọi, cách trần thiết chẳng khác gì một phủ đệ vương công, Ngô Cương từ từ đứng dậy, trong nhà đại sảnh bảy chiếc ghế chéo rất lớn bày ra thành hình bán nguyệt, trên ghế đá ngồi sẵn sáu người đàn ông và một người đàn bà. Chàng đảo mắt lướt qua bảy người thì trừ hai người cuối cùng ở mé tả là Hoa Linh và Thư Linh mà chàng đã nhận biết. Còn ngoài ra toàn là lạ mặt, sáu người đàn ông đều trạc năm sáu chục tuổi, ngồi chính giữa là một lão già, tướng mạo oai nghiêm, mình mặc áo cầm bào, đầu đội khăn viên ngoại, một chòm râu dài đã đống bạc trùng xuống đến bụng. Lão này chắc là người đứng đầu bọn thất linh. Một lão già nữa ngồi mé tả, lão chính giữa khiến cho Ngô Cương rất chú ý, mặt mũi lão thâm trầm, chòm râu dê thư thớt, má bên trái có một vết xanh lớn bằng đồng tiền. Cái mặt lão là hình đa giác, nước da xanh lướt khiến người ngó thấy không tự chủ được. Theo thứ tự chỗ ngồi thì lão này là đệ nhị linh, lão già ngồi chính giữa bỗng cất giọng oan oan. Thanh âm lão làm chấn động màn tai. Lão nói lão phu đứng đầu thất linh ngoại hiệu là thiên linh, bây giờ ngươi hãy nói rõ lai lịch đi, ngô cương đáp bằng một giọng ngắn ngủi và cương quyết, không được thiên linh xa sầm nét mặt hỏi sách huyết nhất kiếm. Ngươi thiện tiện sấn vào tiên cảnh là phải chết, đã hiểu rõ chưa? Ngô cương nghiến răng đáp ta đã bất hạnh xa vào cạm bẫy còn nói gì nữa, thiên linh hỏi ngươi có muốn sống không, ngô cương hỏi lại, muốn sống thì phải chịu điều kiện như thế nào, thiên linh đáp ngươi hãy báo cáo tên họ lai lịch một cách chân thực, mây ra bản tòa có thể mở cho ngươi một đường sinh lộ, ngô cương đáp, không được đâu, thiên linh hỏi thế là ngươi muốn chết phải không, ngô cương lạnh lùng đáp cái đó thì tài hạ có thể làm được, lão mặt xanh cất tiếng lạnh như băng sen vào đại sư huynh. Gã này cuồng ngạo lắm. Nói nhiều với gã vô ích, Ngô Cương nghe thanh âm lão này rất quen tai, chàng không khỏi động tâm suy nghĩ. Dường như chàng đã nghe lão nói ở đâu rồi, nhưng diện mạo lão hoàn toàn mới là chàng chưa thấy bao giờ. Chàng đảo mắt chú ý nhìn lão một lúc rồi lạnh lùng hỏi các hạ là gì Linh, lão mặt xanh đáp, lão phu là địa Linh, đứng hàng thứ hai trong thất Linh, ngươi thỏa mãn rồi chứ, Ngô Cương chỉ hừ một tiếng chứ không trả lời, thiên Linh lại nói nhị đệ. Gã này để sống tất sinh họa hoạn. Chi bằng, địa linh nhắc lời trên trốn giang hồ đã xuất hiện ba tay kiếm thủ kêu bằng sách huyết. Mong đại sư Huynh nghĩ kỹ, thiên linh hỏi theo ý nhị đệ thì nên thế nào, địa linh đáp theo như kế hoạch đã định thì bọn ta sử dụng nhân tài và vật lực cho đến độ chót, thiên linh hỏi, như vậy không sợ mạo hiểm quá ư, địa linh đáp chắc chắn không sợ điều gì xảy ra, thiên linh đảo mắt nhìn mọi người hỏi các vị sư đệ sư muội có cao kiến gì không, chư linh đồng thanh đáp. Xin nghe lời đại sư Huynh định đoạt, Hoa Linh vừa nói vừa đảo mắt nhìn Ngô Cương ra chiều oán hận. Nhưng Ngô Cương không nhìn thấy. Chàng còn mãi suy nghĩ không hiểu đối phương định xử trí với mình ra sao, tận dụng nhân tài vật lực là nghĩa như thế nào, bao nhiêu điều bí mật chàng muốn phanh phui nhưng hiện giờ còn nói chi nữa, đến khả năng tự vệ cũng không còn thì biết làm thế nào, chàng hối hận đến cực điểm là mình đã ôm đầy sát khí vào đây mà sao lại biến đổi chủ ý để đối phương thừa cơ hãm hại. Đối với Hoa Linh đã là một điều lầm lỗi nhưng còn khôi phục lại được công lực, đáng lý không nên lầm lẫn đến lần thứ hai mà lại sa chân vào cạm bẫy của Thư Linh, Ngô Cương biết cuộc thành bại sinh tử của mình chỉ trong một ý nghĩ là quyết định. Nếu sai nhau một chút thì kết quả là hai thái cực. Giả Tỷ vào hang rồi mà chàng ứng phó bằng thủ đoạn tàn độc thì không đến nỗi lâm vào tình trạng này, cuốn vô địch kiếm lục nếu đã không bị thay đổi thì hoàng, toàn giả trá mà Thư Linh dùng để đánh lừa nhìn thấy yếu quyết sinh sinh bất tức thì người võ lâm ai mà chẳng động tâm thiên linh trầm giọng nói nhị đệ. bản tòa theo phương thức của nhị đệ mà thi hành địa linh đáp tiểu đệ xin tuân lệnh lão nói rồi đứng dậy tiến gần lại ngô cương bản năng tự vệ của ngô cương thúc đẩy chàng đặt tay vào chui kiếm nhưng ngón tay vừa cầm vào đã bị địa linh lạng người tới nơi nắm chặt lấy cổ tay ngô cương ấp úng hỏi các hạ định làm gì tại hạ địa linh đáp lão phu không làm gì hết bản lĩnh của ngươi mà bị tước bỏ thì thật là đáng tiếc Ta muốn tận dụng nhân tài mới khỏi phí của trời, Ngô Cương hỏi các hạ nói vậy là nghĩa làm sao, địa linh hững hờ đáp, rồi ngươi sẽ hiểu, lão vừa dứt lời đã phóng chỉ điểm ra. Ngô Cương ngã quay xuống đất, tiếp theo địa linh cúi xuống cẩn thận điểm vào mười mấy huyệt đạo trong mình Ngô Cương, đoạn lão móc trong bọc ra một cái hộp gấm. Lão mở hộp lấy ba mũi ngân châm nó như sợi tóc cầm trong tay phải. Còn tay trái lão sờ vào đầu Ngô Cương, trong sảnh đường yên lặng như tờ. Bầu không khí đầy vẻ kỳ bí rùng rợn, ngô cương như người ngủ say không biết gì nữa, bao nhiêu con mắt đều nhìn cả vào mũi ngân châm trong tay địa linh, sau cùng ba mũi ngân châm cắm vào đỉnh đầu và sau gáy cùng trước ngực ngô cương, địa linh đứng lên miệng lộ nụ cười đanh ác nói, xong rồi, hoa linh rầu rầu lên tiếng nhị sư huynh. Tiểu Muội cảm thấy việc này không ổn rồi, địa linh hỏi sao mà không ổn, hoa linh đáp mình chưa rõ lai lịch gã, cứ nơi kiếm thuật gã mà bàn thì gã xuất thân không phải tầm thường. Nếu vụ này để cho đàn ông kéo đến, địa linh nhắc lời tiểu huynh chỉ hy vọng như vậy. Nếu không thì cứ bị mối họa đe dọa mãi. Tiểu huynh làm như thế này khiến cho đối phương ở trong chỗ tối mà phải ra ánh sáng, có thể mình mới đối phó được dễ dàng. Mặt khác, ta mượn thanh kiếm của gã để tiêu trừ lực lượng đối phương. Hoa Linh hỏi nếu vụ bí mật này mà bị tiết lộ thì kết quả sẽ ra sao? Địa linh trận mắt lên đáp trừ khi có nội gián. Không thì làm sao mà tiết lộ được? Hoa Linh biến sắc kích động nói nhị sư huynh. Bảy anh em ta tuy là bảy người mà tính mạng chỉ có một. Hai chữ nội gián, thiên linh giơ tay lên nhắc lời thôi đi, không nên tranh luận về chuyện này, thư linh liếc mắt ngó hoa linh. Khóe mắt hắn tỏ ý cảnh cáo. Hoa linh từ từ cúi đầu xuống, còn ngũ linh thì không lộ vẻ gì mà cũng không nói câu nào, thiên linh lại trầm giọng cất tiếng hỏi nhị đệ, đến bao giờ thất linh giáo mới có thể dương danh được. Địa Linh ngần ngừ một chút rồi nói hiện giờ còn rất nhiều trở ngại, Thiên Linh hỏi liệu có giải trừ được những chướng ngại đó không, Địa Linh đáp, có thể được và cũng chẳng còn bao xa nữa, Thiên Linh nói lục mùi vừa nói không phải là vô lý. Lực lượng đằng sau sách huyết kiếm chẳng thể coi thường. Nếu lỡ ra một chút thì hỏng đại sự, chúng ta chẳng thể không dự định kế hoạch, Địa Linh nhắc lời Đại sư Huynh. Trước tình thế này, không làm vậy không xong. Sách huyết nhất kiến là kẻ thù của ta chứ không phải bạn, thiên linh ồ một tiếng, địa linh lại nói còn một việc đáng lo nữa, thiên linh hỏi việc gì, địa linh đáp bọn kim cương minh, thiên linh nói, khi đó bảy anh em ta đành phải hết sức đối phó, địa linh lại hỏi đại sư huynh còn điều gì chỉ thị nữa không, thiên linh đáp bây giờ lục mùi hãy ra bên ngoài hang cùng nhị đệ hiệp lực mà làm, địa linh nói, bây giờ e rằng hãy còn quá sớm, thiên linh nói gã này để lục mùi khống chế mới có hiệu quả, địa linh nói lời đại sư huynh dạy chí phải. Hoa Linh ngẩng đầu lên. Mặt mụ lộ tiê mừng nhưng không ai phát giác được. Thư Linh lạnh lùng xen vào đại sư huynh. Vụ này nên nghĩ cho kỹ. Thiên Linh cho mày hỏi thất đệ có ý kiến gì? Lục thư tuy tuổi đã 50, nhưng y thuật có thuật trụ nhang, coi chẳng khác thiếu nữ. Thiên Linh nói chính ta muốn dùng điểm này để che mắt giang hồ. Thư Linh ngập ngừng nhưng, Thiên Linh hỏi, nhưng làm sao? Hoa Linh bật lên một tiếng cười chói tai xen vào thất đệ lo tiểu mùi chưa hết lòng phong trần phải không? Thư Linh cười khẩy đáp có khi là tiểu đệ quá lo xa, nhưng lục thư lòng tự hỏi lòng thì biết, lời nói của hắn có vẻ chăm chọc Hoa Linh đã động tình với Ngô Cương ở trong hoa xá. Người ngoài nghe không hiểu, nhưng Hoa Linh dĩ nhiên biết rồi, mụ phẫn hận làm mặt nghiêm khắc nói thất đệ. Người nói năng nên cẩn thận một chút. Ta không phải là người ngoài. Thất linh tuy bảy mà chỉ là một không thể phân chia ra được, thư linh hít một hơi chân khí nói tiểu đệ thất ngôn xin lục thư tha tội, thiên linh làm mặt nghiêm tuyên bố, đã quyết như vậy thì cứ thế mà làm, không ai được bàn ra tán vào nữa. Nhị đệ ngươi liệu mà lo làm cho nên việc, địa linh dạ một tiếng rồi đưa hai ngón tay ra toan, lão già ngồi mé hữu thiên linh đột nhiên lên tiếng nhị sư huynh hãy khoan, chương 62, bọn thất linh thi hành độc kế, địa linh hỏi còn việc gì nữa lão kia đáp nhị sư huynh hãy sục tìm trong người gã xem có lôi ra được chút gì để phán đoán về lai lịch gã chăng địa linh lại ồ một tiếng rồi buông hai ngón tay ra thò vào bọc ngô cương móc hết mọi đồ vật ra để trên mặt đất và kiểm điểm lại đầu tiên là tấm mặt nạ chàng đeo lúc vào hoa xá địa linh xoay sở ngó lui ngó tới rồi mở ra hai cái bao nhỏ một cái trong đựng một hạt minh châu giá trị khá lớn và một ít tiền đồng Còn gói nữa là râu tóc giả và hai tấm mặt nạ khác, địa linh đắc ý bật lên tràn cười khanh khách, thiên linh hoang mang hỏi nhị đệ đã phát giác ra điều chi, địa linh giơ tay lên. Trong tay cầm mặt nạ nói suýt nữa thì bị thằng lõi lừa gạt, thiên linh hỏi đó là mặt nạ phải không, địa linh đáp đúng thế, thiên linh hỏi vậy làm sao, địa linh đáp, thế nghĩa là sách huyết nhị kiếm và sách huyết tam kiếm cũng do một mình gã hóa trang, bọn lục linh kia đồng thanh la lên một tiếng kinh ngạc cúi trà, địa linh lại nói tiếp tam đệ. Những mặt nạ này chế rất tinh xảo. Tam đệ là Tây thiện nghệ thử lại đây phân biệt coi, lão già ngồi mé hữu thiên linh liền dời chỗ ngồi đến bên mình địa linh đón lấy mặt nạ nhìn kỹ hồi lâu rồi lắc đầu đáp, không thể nhìn ra lai lịch gã được, địa linh châu mày nói ta tưởng việc đó bất tất cần phải truy cứu nữa. Bây giờ đã chứng minh ba sách huyết là do một thằng lõi này hóa trang. Vấn đề đã giản dị nhiều rồi, chỉ cần gã xuất hiện ngoài giang hồ là lập tức dẫn dụ được người đứng đằng sau gã trường mặt ra. Ồ, không được rồi, thiên linh dương mắt lên hỏi cái gì không được, địa linh đáp để tiểu đệ nghĩ lại coi, địa linh nhắm mắt cúi đầu vào tóc bứt tai. hồi lâu lão mới dương cặp mắt lên nói té ra là gã, thiên linh hỏi gã là ai, địa linh đáp gã là di nghiệt của võ thánh Ngô Vĩnh Thái, lục linh biến sắc la hoảng, úi cha, thiên linh mắt lộ hàng quan nhìn Ngô Cương trầm giọng hỏi có phải thằng lõi này đã xuất hiện trên chốn giang hồ năm trước, địa linh đáp phải rồi gã tên gọi ngô cương thiên linh hỏi một năm trước gã chưa am hiểu võ công địa linh nhắc lời chính gã đó thiên linh nói mới vỏn vẹn một năm mà công phu gã đã ghê gớm đến thế ư trừ phi gặp kỳ tích không thì chẳng tài nào thành một tay cao thủ đến thế địa linh nói có thể gã đã gặp kỳ tích thiên linh lại hỏi sao nhị đệ nhận ra được gã địa linh đáp coi khổ người và tướng mạo gã ngoài ra cặp mắt đầy phẫn hận khác hẳn người thường thiên linh hỏi nhị đệ trước kia đã chạm trán gã rồi ư địa linh đáp không có Tiểu đệ nghe lời miêu thuật của bọn thủ hạ, thiên linh nói đó mới là phỏng đoán. Sai một ly đi một dặm, địa linh nhắc lời điểm này không khó gì. Tiểu đệ gọi người đã biết mặt mũi gã ngày trước hỏi là biết ngay, thiên linh nói rồi. Nếu thế thì lại là kế hoạch đổi mới, địa linh hỏi theo ý đại sư Huynh thì sao, thiên linh đáp nếu gã quả là duyên nhiệt của võ thánh thì hay hơn hết là hủy diệt đi, địa linh nói, theo ý tiểu đệ như thế không được. Mình chưa điều tra ra người đứng sau gã là ai thì hậu quả rất đáng lo vả lại thân thủ gã thế này mà không lợi dụng thật là đáng tiếc, Thiên Linh hỏi, vậy cứ theo kế hoạch đã định mà làm việc hay sao? Địa Linh đáp, tiểu đệ nhận thấy ta nên làm như vậy. Đại sư Huynh đừng quên rằng lực lượng bảy người chúng ta cũng chưa đủ để đối phó với lão quái vật kia nếu lão còn sống ở thế gian, Thiên Linh nói, nhưng ta chẳng thể không đề phòng, Thiên Linh hỏi, lợi dụng thằng lõi này để đối phó với lão quái vật kia sao? Địa Linh đáp ý tiểu đệ chính là thế đó, Hoa Linh cất giọng buồn buồn nói phải chăng lão quái vật là trỏ vào xích diện Kim Cương. Một nhân vật khủng khiếp trước đây 60 năm, Địa Linh gật đầu đáp phải rồi, Hoa Linh nói theo nhận xét của tiểu mùi thì không có thể thế được, Địa Linh hỏi tại sao vậy, Hoa Linh đáp, xích diện Kim Cương ngày trước có một đệ tử thành lập Kim Cương Minh, cuộc khởi lên trong võ lâm ở Trung Nguyên, nhưng chỉ như hoa đàm vừa hé mở đã tàn ngay. Nếu xích diện Kim Cương mà còn sống thì khi nào lại để cho gã hậu sinh tiểu bối vô địch Mỹ kiếm khách Ngô Hùng sinh cường được? Cuộc chiến chưa xong sao họ đã tuyên cáo rời khỏi Võ Lâm, Địa Linh nói lục mùi, ngươi chỉ biết được một điều mà không biết hai. Kim Cương Minh đột nhiên rời khỏi Võ Lâm là có nguyên nhân khác, Hoa Linh hỏi nguyên nhân gì, Địa Linh đáp vụ này hiện còn ở trong vòng điều tra, Hoa Linh nói, tiểu mùi xem chừng vụ đó đã thành một huyền án trong Võ Lâm. Địa Linh nhắc lời hiện giờ đã đến giai đoạn sắp phanh phui sự thực, Hoa Linh hỏi nhị sư huynh căn cứ vào điều chi mà nói vậy, Địa Linh đáp, 12 vị kim cương đã chết một nửa ở núi Đại Hồng. Hồ Ma chủ nhân cũng bị chất nổ thành người tàn phế. Theo đó mà phán đoán thì Hồ Ma là một nơi căn cứ của kim cương minh, tổ chức này bị mấy phen tỏa chiếc tất dốc toàn lực ra. Khi đó mọi việc đều rõ ràng, Thư Linh lắc đầu nói nếu như lời nhị sư huynh thì việc không ổn đâu địa linh lườm thư linh một cái chứ không nói gì thiên linh lại lên tiếng nếu quả xích diện kim cương còn sống ở nhân thế thì đông sơn lại tái xuất giang hồ thực là một việc đáng lo trên bộ mặt xanh rờn của địa linh thoáng lộ một nụ cười đanh ác hắn cất giọng nham hiểm tiểu đề nghĩ ra được một kế thiên linh hỏi kế gì địa linh đáp gãy ông đập lưng ông thiên linh hỏi thế là nghĩa làm sao địa linh đáp sự thực đã rõ ràng Nếu gã này đúng là di cô của võ thánh thì căn cứ vào những tình trạng trước sau mà phỏng đoán, tất gã còn mối liên quan với kim cương minh. Ta dùng gã để đối phó với kim cương minh mới là tuyệt diệu, thiên linh nói gã này tuy bản lĩnh cao cường, song đối với xích diện kim cương e rằng như trứng chọi đá, địa linh đáp, đại sư huynh. Sao ta lại không dùng trứng để biến thành đá rồi lấy đá chọi đá cho hai bên cùng chết, thiên linh hỏi làm sao cho trứng biến thành đá được, địa linh đáp. Đại sư Huynh còn cất giấu một bình ngọc linh thạch nhũ, thiên linh biến sắc trung lên hỏi sao, địa linh thủng thẳng đáp, bình ngọc linh thạch nhũ đó nếu anh em ta chia nhau mà uống thì mỗi người chỉ được 10 năm công lực, chẳng ít mấy. Nếu để nó cho một người uống thì cuộc thành tựu còn vượt xa hơn thằng lõi này, tuy nhiên đem độc lực mà đối phó với kẻ địch đáng sợ thì chỉ lầm lỡ một chút là toàn quân tan rã, thiên linh hỏi theo ý nhị đệ thì sao, địa linh đáp. Cho thằng lõi này uống để gã tăng thêm sáu chục năm công lực, địa linh vừa nói câu này, từ thiên linh trở xuống đều thất sắc, bầu không khí trong trường vô hình chung biến thành khẩn trương, lão già ngồi mé hữu thiên linh lên tiếng nhị sư huynh. Thêm móng cho mảnh hổ chẳng là quá mạo hiểm ư, địa linh đáp tứ đệ, nhưng đây là con hổ đuôi mù. Bất cứ lúc nào cũng có thể giết nó được, lão kia hỏi nếu không giết được, nó cắn lại thì làm thế nào, địa linh đáp không thể nào có chuyện đó được thiên linh cất giọng run run nói việc này phải nghĩ cho chính đã địa linh hỏi đại sư huynh nếu không làm thế thì khó mà vãn hồi được mệnh vận cho thất linh giáo thiên linh nói việc này quan hệ trọng đại quá chúng ta phải thương lượng kỹ càng lại đã lão đảo mắt nhìn chư linh hỏi các vị sư đệ sư muội có cao kiến gì không mấy người kia đưa mắt nhìn nhau rồi thư linh lên tiếng xin đại sư huynh đứng trọng tài cho mới được thiên linh ngẫm nghĩ hồi lâu rồi hỏi nhị đệ không mạo hiểm thế này không được hay sao Địa linh nghiêm nghị đáp, tiểu đệ nhận thấy phải làm thế mới được thiên linh nói được rồi. Thế thì quyết định như vậy, địa linh lại đưa ngón tay ra điểm vào máy huyệt ngô cương. Đoạn lão lùi lại hai bước để xem trình độ biến hóa, lão đệ tam linh ra coi mặt nạ của ngô cương bây giờ cũng trở về yên vị. Sau khoảng thời gian chừng uống cạn nửa chén trà, ngô cương duỗi tay co chân, hai mắt dương lên, ngơ ngác nhìn bốn phía rồi chàng nhảy lên, địa linh ra hiệu cho hoa linh tiến lên, hoa linh rời khỏi chỗ ngồi bước ra giữa sảnh đường. Mặt lạnh như tiền, ngô cương vẫn ngơ ngác nhìn quanh, chàng cho mày ngẫm nghĩ, nhắm mắt rồi lại mở ra. Nhưng đầu óc chàng trống rỗng, chàng coi những bộ mặt trong sảnh đường muốn nhớ lại xem ai nhưng nhớ không ra, bỗng chàng lộ vẻ đau khổ lớn tiếng la ta, là ai, địa linh đáp ngay, ngươi là sách huyết nhất kiếm, ngô cương miệng lẩm nhảm như người bị ma làm ta là. Sách huyết nhất kiếm ư, địa linh đáp, phải rồi, ngươi là sách huyết nhất kiếm, ngô cương lại lắp bắp nhưng sao ta, chẳng nhớ chi hết. Địa Linh đáp ngươi trúng phải nguy kế của kẻ thù nên mất hết trí nhớ rồi, Ngô Cương ngơ ngác hỏi kẻ thù ư, Địa Linh đáp, đúng thế. Ngươi có rất nhiều kẻ thù cực kỳ lợi hại, Ngô Cương mắc lộ vẻ hung quan da mặt co rúng, gầm lên ta muốn trả thù, Địa Linh âm trầm nói phải rồi, ngươi cần phải trả thù, Ngô Cương ngập ngừng hỏi các ngươi, là ai, Địa Linh đáp chúng ta là bạn ngươi, đang tìm cách khôi phục ký ức cho ngươi đây, Ngô Cương hỏi các ngươi là bạn ư, Địa Linh đáp, đúng thế. Ta cứu ngươi khỏi bàn tay kẻ thù, Ngô Cương lại đảo mắt nhìn chư Linh một lượt. Chàng lộ vẻ đau khổ bâng khuâng hỏi sao ta, không có một ấn tượng nào hết, Địa Linh khẽ vỗ vai chàng đáp vì ngươi mất hết ký ức, nhưng chẳng bao lâu sẽ khôi phục lại được. Ngươi hãy coi đây, lão vừa nói vừa trỏ vào Hoa Linh, Ngô Cương hỏi y, là ai, Địa Linh đáp y là sư thư ngươi, Ngô Cương nhăn tích cặp lông mày kinh hãi la lên, sư thư ư, Hoa Linh nở một nụ cười thê lương đáp sư đệ. Ta không ngờ sư đệ gặp thảm cảnh này, Ngô Cương ngập ngừng hỏi cô nương là sư thư tại hạ thật ư, Hoa Linh đáp sư đệ ơi, cầu trời thương lại có một ngày kia ngươi khôi phục trí nhớ, Ngô Cương mắt lộ vẻ hung quang nắm chặt bàn tay, lớn tiếng hỏi sư thư. Kẻ thù là ai, Hoa Linh giả vờ nghiến răng đáp sư đệ, ta sẽ trỏ từng đứa một cho ngươi hay. Có điều, sức ngươi và ta lại không đủ, Ngô Cương tức giận gầm lên tai bảo thế, Hoa Linh buồn rầu đáp sư đệ. Hiền chủ nhân nơi đây tặng cho bảo vật này, hễ uống vào là thêm được sáu chục năm công lực, ngô cương ủa lên một tiếng, hoa linh hỏi, sư đệ còn chưa tạ ơn ư, mụ nói xong đảo mắt nhìn thiên linh, ngô cương ngó theo một quan hoa linh rồi hướng về phía thiên linh xá dài nói, tại hạ xin ghi lòng ân đức của hiền chủ nhân, thiên linh cười khanh khách nói ngươi bất tất phải cảm tạ. Hiện giờ ngươi đã mất hết trí nhớ, nói nhiều cũng bằng vô ích. Còn gì để sau hãy bàn, bây giờ sư đệ hãy vào khách sạn nghỉ ngơi. Bản tòa lập tức sai người đưa Linh dược tới, Ngô Cương ngớ ngẩn nhìn Hoa Linh trong lòng đau khổ muôn vàng, nhưng việc trước chàng chẳng nhớ một chút gì, Hoa Linh hắn giọng một tiếng rồi nói sư đệ. Sư đệ hãy theo ta, Ngô Cương theo Hoa Linh rời khỏi nhà đại sảnh đi vào một gian phòng bố trí rất đường hoàng, hai người ngồi đối diện trước một cái bàn, Ngô Cương đau khổ vào đầu bức tai, lòng chàng chứa đầy sát khí và cực kỳ xúc động chỉ muốn gây chuyện đổ máu, Hoa Linh cất giọng ôn nhu khuyên giải, "Hiền đệ không nên để cho những nỗi đau khổ hành hạ." Ngô Cương vỗ bàn nói, "Tiểu đệ muốn giết người." Hoa Linh nhìn chàng bằng cặp mắt sâu thẳm nói, "Sư đệ." "Sư đệ hãy bình tĩnh lại." Ngô Cương ngoẹo đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi, "Sư thư, sư thư nói cho đệ hay những chuyện đã qua được không?" Hoa Linh đáp, "Câu chuyện dài lắm." "Ta có nói sư đệ cũng không nhớ được, chờ sư đệ khôi phục ký ức rồi sẽ hiểu hết." Ngô Cương nói, "Tiểu đệ trong lòng sầu muộn và hoang mang vô cùng chỉ muốn phát điên hoa linh nói sư đệ tráng mà nhẫn nại giữa lúc ấy địa linh tiến vào phòng tay cầm một cái bình nhỏ bằng ngọc biết đặt xuống mặt bàn nói đây là một báu vật hiếm có trên đời tên gọi ngọc linh thạch nhũ ai uống vào là tăng thêm sáu chục năm công lực vậy cô nương hãy giúp sư đệ một tay để cho chân nguyên bản thân y phối hợp với chất thuốc hoa linh đứng dậy tạ ơn nói ân đức này tiểu muội cùng sư đệ xin khắc cốt minh tâm địa linh nói cô nương dậy quá lời Đây bất quá là việc nghĩa nên làm mà thôi, Hoa Linh nói chị em tiểu muội định sáng mai cáo từ các vị, địa linh nhắc lời báo thù là một việc lớn, tại hạ không dám ngăn trở, xin hiền sư để tùy tiện. Mong rằng có ngày tái hội, Hoa Linh hỏi các hạ còn điều chi chỉ giáo không, địa linh ồ lên một tiếng rồi lấy trong bọc ra một viên thuốc hoàng màu hồng nói, sau khi thành công lại uống viên thuốc này là rất có hiệu quả, Hoa Linh hơi biến sắc. Mụ đón lấy viên thuốc và ngỏ lời tạ ơn lần nữa, địa linh chấp tay vái chào hai người rồi ra khỏi phòng, ngô cương vẫn ngớ ngẩn không tài nào tập trung được tâm lực để suy nghĩ một việc gì, hoa linh trầm mặt một, lúc rồi đứng dậy nói sư đệ. Uống thuốc đi, ngô cương ngớ ngẩn cầm lấy bình ngọc, chàng nhìn hoa linh một cái rồi mở nắp bình ngửa cổ uống ngay, hoa linh trỏ vào cái giường gỗ tử đang nói, sư đệ lên giường kia hành công và vận nội lực để tiếp dẫn dược lực, ngô cương gật đầu. Chàng tháo giày lên giường ngồi xếp bằng vận công, Hoa Linh đưa bàn tay ngọc đặc vào huyệt mạch môn để thúc đẩy nội lực cho chàng, không hiểu thời gian trôi qua đã bao lâu. Ngô Cương tỉnh lại, chàng cảm thấy nội lực đầy rẫy mà tinh thần rất tối tâm. Chàng hỏi sư thư, đã xong chưa? Hoa Linh đáp xong rồi, Ngô Cương nói sư thư nghỉ đi thôi, Hoa Linh nói ngươi nằm đây mà nghĩ ta phải ra ngoài, Ngô Cương hỏi tiểu đệ nằm đây có tiện không? Hoa Linh đáp, chẳng có gì mà không tiện. À quên! Còn viên thuốc này nữa, Ngô Cương hỏi thuốc gì, Hoa Linh đáp thuốc. An tâm định thần, Ngô Cương nói, hay lắm, Hoa Linh ngần ngừ một chút rồi bỏ viên thuốc vào miệng Ngô Cương nói gần sáng rồi. Sư đệ ngủ đi thôi, chương 63, mất bản tính Ngô Cương toàn giết bạn. Mụ nói xong nhìn Ngô Cương bằng con mắt khác lạ rồi trở gót đi ra, Ngô Cương nằm lăn ra ngủ. Lúc chàng tỉnh dậy đã nghe tiếng chim hót liếu lo. Ánh dương Quang lóe mắt chàng xoay mình đứng lên phát giác ra hiện vợ mình ở dưới một cây cổ tùng chàng nghĩ mãi mà chỉ nhớ láng máng mấy người bộ mặt đã già chàng tiếp tục ngẫm nghĩ rồi đột nhiên lớn tiếng gọi sư thư một người đàn bà mình mặc võ phục đáp sư đệ sư đệ tỉnh rồi ư ngô cương vỗ đầu hỏi sao tiểu đệ lại đến chốn này hoa linh ôn nhu đáp ta nhân lúc sư đệ ngủ say nên đem ngươi ra đây ủa tâm thần hỗn độn khiến chàng không thể nào suy nghĩ ra chân tướng sự thực chàng đứng lên thấy miệng khô môi ráo Chàng đảo mắt nhìn quanh thì thấy gần đó có một dòng nước suối liền băng mình chạy đến múc nước uống, một ý niệm ngu ngốc muốn cử động và muốn tàn sát lại nổi lên. Chàng chỉ thèm khác nhìn sự đổ máu, Hoa Linh nói sư đệ. Chúng ta lên đường thôi, Ngô Cương không suy nghĩ mà cũng không nghi ngờ. Chàng ồ lên một tiếng rồi đi theo Hoa Linh. Trong con mắt chàng hiện giờ chỉ có một người sư thư, trên con đường lớn đến Đăng Thành, một đôi nam nữ thanh niên võ phục sống vai mà đi. Thiếu nữ đẹp như Hoa Tự Ngọc. Còn chàng trai cũng anh Tuấn Phi Thường, có điều cặp mắt chàng lấp loáng ra chiều hung dữ. Bất luận là ai tiếp xúc với nhãn quan chàng cũng phải khiếp sợ, đôi nam nữ ấy chính là Ngô Cương và Hoa Linh ở thất linh tiên cảnh, chàng không phải là Ngô Cương, mấy bữa trước nữa. Bây giờ chàng đã mất hết ký ức, biến đổi tính tình và hoàn toàn bị Hoa Linh kiềm chế, chàng chỉ là một sát chết biết đi, nhưng công lực chàng hiện giờ lại cao hơn trước nhiều thì sát chết này thật đáng sợ, hai người đang đi bỗng gặp ba tên khất cái tiến đến, người đi đầu là một hóa tử trung niên giật mình la lên một tiếng gô hay, tay y cầm cây đã cẩu bổng, hai tên phía sau dừng bước, Ngô Cương cùng Hoa Linh cũng đứng lại, hóa tử trung niên ngắm nghía Hoa Linh rồi nhìn Ngô Cương hỏi, phải chăng ông bạn là sách huyết nhất kiếm? Ngô Cương mắt lộ hung quang nhìn đối phương đáp chính phải, hóa tử trung niên thi lễ nói tiểu nhân vân lệnh nghiên tiếp thiếu hiệp. Ngô Cương ngơ ngác hỏi lại, sao? hoá tử đáp tiểu nhân vân lệnh tiểu trưởng lão ở đây đón thiếu hiệp ngô cương hỏi tiểu trưởng lão nào hoá tử trung niên kinh hãi lùi lại hai bước trung lên hỏi chính thực ông bạn là ai ngô cương đáp sách huyết nhất kiếm chàng vừa dứt lời đã rút thanh phụng kiếm cầm tay vẻ mặt coi rất đáng sợ ba tên kiếm thủ cả kinh thất sắc bất giác cầm ngang cây đã cẩu bổng ngô cương quay lại nhìn hoa linh hoa linh khẽ gật đầu ba tiếng rú thê thảm vang lên ba tên đệ tử cái bang bị chặt đứt làm sáu khúc ngô cương cười rộ lên như người điên reo lên ha ha máu chàng nhìn máu tươi lên lán ra chiều thích chí như người đã bớt được mối hận ngô cương vừa ngừng tiếng cười thì một bóng người xẹt tới nhanh như chớp người mới đến la hoảng đuối chao rồi dừng bước hiển nhiên là một hóa tử trẻ tuổi ngô cương cầm thanh phùng kiếm chuối mũi cho máu tươi nhỏ giọt mắt lộ hung quang lấp loáng nhìn tên tiểu hóa tử tiểu hóa tử run run lớn tiếng hỏi hiền đệ vụ này là thế nào đây gã này chính là trưởng lão cái ban tên tống duy bình Và là bạn thăm giao sinh tử với Ngô Cương. Nhưng hiện giờ Ngô Cương không nhận ra gã, chàng cất giọng hung dữ hỏi ngươi kêu ai bằng hiền đệ, Tống Duy Bình kinh hải lùi lại hai bước, gã trợn mắt há miệng hiền đệ. Tiểu Huynh là Tống Duy Bình. Hiền đệ không nhận ra Tiểu Huynh ư, Ngô Cương cất tiếng lạnh như băng, mắt trời như gỗ hỏi, ngươi cùng bọn chúng một phe phải không, chàng vừa hỏi vừa trỏ vào sát ba tên đệ tử cái bang, Tống Duy Bình nghiến răng ken két, sắc mặt tái xanh. Gia mặt co rúng lớn tiếng hỏi sao ngươi lại giết người? Ngô Cương mặt không lộ vẻ gì đáp thích lắm, Tống Duy Bình chẳng hiểu ra sao hỏi làm sao mà thích, Ngô Cương đáp, đúng thế ngươi cũng đừng hồng sống, Tống Duy Bình lùi lại hai bước, gã đưa mắt ngó hoa linh rung lên hỏi y là ai, Ngô Cương đã giơ kiếm lên, mặt đầy sát khí, vẻ mặt rất đáng sợ. Miệng chàng đáp y là sư thư ta, Tống Duy Bình sửng sốt la lên ngươi lấy đâu ra vị sư thư này, Ngô Cương đã mất bản tính. Lòng chàng chỉ nghĩ đến máu liền lạnh lùng đáp ngươi thật đáng chết, Tống Duy Bình tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã nhiều kinh nghiệm duyệt lịch. Gã xem chừng có điều ngoắt ngoéo, Ngô Cương chưa dứt lời gã đã chạy trốn, Ngô Cương gầm lên ngươi định chạy đi đâu, rồi chàng băng mình như cây cầu vòng vọt qua trên không đuổi theo. Nguyên công lực chàng trước đã vượt xa Tống Duy Bình, nay chàng lại uống ngọc linh thạch nhũ ở thất linh tiên cảnh, tăng thêm sáu chục năm công lực, chẳng khác nào hổ thêm cánh. Tống Duy Bình khi nào còn thoát khỏi bàn tay chàng, ngô cương như một ngôi sao xa hạ xuống đón đầu Tống Duy Bình, Tống Duy Bình nghe tiếng gió đã giật mình. Gã lại biết thanh phụng kiếm cực kỳ gây gớm nên dựng bước lại, giữa lúc ấy, hai chân ngô cương hạ xuống đất, chàng khẽ đá một cái. Tống Duy Bình bị lăn ra xa ngoài hai trượng trúng vào gốc cây bên đường, đó là chiêu phép lăng lư đã cổn, một chiêu thức đê hạ. Những võ sĩ chính phái chỉ trường hợp vạn bất đắc dĩ mới dùng đến, Tống Duy Bình đã làm đến trưởng lão cái bang Nếu đối tượng không phải là Ngô Cương thì chẳng thà gã chết chứ không chịu thi triển thân pháp đó, biến diễn này vậy ra khiến cho Tống Duy Bình kinh hải không bút nào tả xiết. Toàn thân gã toát mồ hôi lạnh ngắt, tuy gã nhận ra tình hình có điều khác lạ nhưng không tài nào đoán được những sự rắc rối bên trong, Ngô Cương tức giận hắn giọng một tiếng rồi chống kiếm nhã sổ lại, Tống Duy, Bình đã chuẩn bị sẵn sàng. Gã vừa thấy bóng Ngô Cương chuyển động đã lăng đến phía sau gốc cây rồi lập tức thay đổi phương vị, hai bóng người ở trong khu rừng thưa thớt theo nhau Tống Duy Bình công lực kém hơn, nên gặp nhiều nguy hiểm. Gã dùng thân pháp nảy đã đến lúc mỏi mệt và xem chừng khó lòng thoát chết dưới lưỡi kiếm của Ngô Cương. Nếu không có trừng cây yểm hộ thì gã chết từ lâu rồi. Hoa Linh đứng tự thủ bàn quan như không có việc gì, bất thình lình một tiếng gầm khiến người nghe rợn tóc gáy. Đồng thời tiếng la hoảng vang lên, Tống Duy Bình đã bị Ngô Cương nằm được trong tay, Ngô Cương cười khành khạch nói ta muốn coi ngươi chảy hết máu rồi hãy chết, giọng chàng nói như từ miệng một tên ác ma phát ra, thực tình lúc này chàng chẳng kém gì tân ác ma. Trong đầu óc chàng chỉ muốn giết người và máu chảy, Tống Duy Bình chẳng còn hồn ví nào nữa, mặt xám như tro tàn. Mồ hôi toát ra nhỏ giọt. Gã gầm lên Ngô Cương, sao ngươi lại biến thành một tên ác ma, Ngô Cương còn một chút lý trí chưa bị mất hết đó là vì căn cơ chàng thâm hậu mà ra chàng nghe đến hai chữ ngô cương nhận thấy quen tai liền ngơ ngác hỏi ngô cương ngô cương là ai tống duy bình hô lên là ngươi ngươi là ngô cương chẳng lẽ ngươi quên cả chính mình rồi sao ngô cương lơ mơ hỏi ta là sách huyết nhất kiếm tống duy bình thấy có cơ chuyển biến liền lớn tiếng hơn phải rồi đó là ngoại hiệu còn tên chính ngươi là ngô cương ngô cương ú ở đáp ta Nhớ không ra, Tống Duy Bình nói ngươi thử nghĩ kỹ coi, Ngô Cương quay lại nhìn Hoa Linh đứng ở phía xa xa hỏi sư thư, phải vậy không, Hoa Linh lạnh lùng đáp ngươi đừng để cho kẻ thù mê hoặc, câu nói này khiến Ngô Cương trở lại hung hăng, cười khành khạch nói bây giờ ta coi ngươi đổ máu, Tống Duy Bình gầm lên diêu nữ, loài ma quỷ. Trời ơi, Thanh Phụng Kiếm đã đâm vào vai Tống Duy Bình. Máu tươi chảy ra như suối, Ngô Cương nổi lên tràn cười ha hả. Tiếng cười chẳng khác lan gào hổ thét, tống duy bình da mặt co rúng lại trong chẳng còn ra hình thù gì nữa. Gã dãy dù không sao thoát khỏi bàn tay cứng như sắt của ngô cương, thật là một màn kịch thảm tuyệt nhân hoàng tưởng chừng không sao tránh được. Bất thình lình một tiếng quát trùng rợn vang lên, dừng tay, tiếp theo tiếng quát, bốn bóng người từ trong rừng lục đục nhảy ra. Đi trước là một lão già áo đen. Còn ba tay kiếm thủ võ phục đều rút kiếm ra khỏi võ đứng thành hình bán nguyệt, Ngô Cương đằng đằng sát khí nhảy về phía lão áo đen, Tổng Duy Bình vội la lên dịch tiền bối. Cứu tại hạ với, lão áo đen này hiển nhiên là lão già đã màu xưng yêu vương Âu Dương tàn truyền thụ võ sĩ cho Ngô Cương, lão thay đổi hình dung trà trộn vào nằm vùng trong võ minh. Chính lão là dịch vĩnh thọ hậu pháp dưới địa cung, dịch vĩnh thọ rung lên hỏi vụ này là thế nào đây, Tổng Duy Bình la lên. Y đã mất hết bản tính và bị con nữ yêu kia kiềm chế, dịch vĩnh thọ đảo cặp mắt hung dữ nhìn hoa linh rồi quay lại bảo ngô cương hài tử, buông tha Y ra, ngô cương sát khí đằng đằng hỏi bọn ngươi cũng đến đây chịu chết hay sao, dịch vĩnh thọ nghe chàng nói vậy sắc mặt biến cải, nhưng vẫn nhẫn nại hỏi, ngươi không nhận ra được lão phu ư, ngô cương hỏi lại ngươi là ai, dịch vĩnh thọ đáp, trước ta truyền thụ võ công cho ngươi và ở với ngươi mấy ngày, ngô cương nhắc lời nói bậy, dịch vĩnh thọ nói, ngươi hãy thả Y ra đã. Ngô Cương quát lên đường rườm lời, Hoa Linh chuyển động thân hình tiếng gần thêm mấy bước cười rất tươi nói chung hộ Pháp. May lại gặp đây, dịch vĩnh thọ toàn thân chấn động, Lão Kinh Hải lùi lại hai bước dài rồi rung lên hỏi cô nương là ai, Hoa Linh không trả lời. Mặt lạnh như tiền hỏi lại phải chăng các hạ là chung hộ Pháp dưới trướng thái thượng hộ Pháp Võ Minh là yêu vương Âu Dương Tàn, sao lại đổi làm họ dịch, dịch vĩnh thọ bị Hoa Linh nói hụt toẹt lai lịch mình thì ấn lạnh xương sống lớn tiếng hỏi cô nương là ai. Hoa Linh đáp ngươi không đáng hỏi đâu, Dịch Vĩnh Thọ nói, bản tòa chấp hành công luật của võ minh. Hoa Linh nhắc lời các hạ không đáng nói câu đó, Dịch Vĩnh Thọ hỏi thế nghĩa là làm sao, Hoa Linh hỏi các hạ đến nằm vùng trong võ minh phải không, Dịch Vĩnh Thọ mắc lộ sát khí vẫy tay hô, bắt lấy thì, ba tên kiếm thủ vân lời chống kiếm nhảy sổ lại, Hoa Linh quát lên muốn chết chăng, tiếng quát chưa dứt, kiếm quang lóe lên. Tiếng rú rùng rợn Ba tên kiếm thủ bị ngô cương chém làm sáu đoạn Tay trái chàng vẫn nắm chặt tống duy bình không chịu buông tha, dịch vĩnh thọ mặt co rúng không còn ra hình thù gì nữa. Lão chẳng nói chẳng rằng băng mình lại định chụp lấy hoa linh, thân pháp lão mau lệ phi thường, nhưng thân pháp hoa linh cũng không phải tầm thường. Mù lướt người như quỷ mị quanh vòng gốc cây tránh khỏi, trong mắt ngô cương bây giờ chỉ có một người sư thư là người thân tình, chàng gầm lên một tiếng quái gỡ rồi tiếng đánh mau như điện chớp dịch vĩnh thọ né tránh lập lờ như quỷ mị. Thân pháp ngô cương là do lão truyền thụ nên dĩ nhiên lão chiếm được tiên cơ, không thì chết rồi, ngô cương nhảy sổ lại không trúng càng tức giận như điên, xong lại đánh lại đánh lần thứ hai, dịch vĩnh thọ lại thi triển thân pháp kỳ diệu tránh khỏi, một người chạy một người rượt theo. Trong chớp mắt hai bên đã thay đổi đến mấy vị trí, những tay cao thủ hạng nhất cũng không nhìn rõ bóng hai người, hoa linh buộc miệng la lên, hảo thân pháp. Giả tỷ trong tay ngô cương không nắm được tống duy bình thì tình thế lúc này đã có phần khả quan hơn, hoa linh nhằm trúng thời cơ phóng chưởng ra đánh đến binh một tiếng, dịch vĩnh thọ bị chưởng phóng chấn động lão ngẩn người ra một chút, ngô cương vung phụng kiếm nhằm đầu lão chém tới, dịch vĩnh thọ chẳng còn hồn ví nào nữa. Đỡ gạt né tránh đều không thể được, chỉ còn đường chết nhăn thay, bỗng một tiếng rú úi trao vang lên. Ngô cương lùi lại bốn năm bước liền, tiếp theo là tiếng hô dịch hộ pháp. Chạy mau đi! Tống Duy Bình đã hô câu đó, nguyên gã bị Ngô Cương nắm trong tay, vừa thấy tình thế nguy ngập, bỗng sinh cấp trí. Gã vật đầu vào hàm dưới Ngô Cương, dù Ngô Cương công lực cao đến đâu cũng không chịu nổi cái đập bất thình lình này. Ngô Cương như con hổ dữ, gầm lên một tiếng xoay lại đâm vào trước ngực Tống Duy Bình, dịch vĩnh thọ quát lên một tiếng thật to rồi bắn ra hai luồng chỉ phong. Người lão nhảy sổ lại nhanh như cắt binh, chỉ phong của lão bắn trúng vào cánh tay cầm kiếm của Ngô Cương. Nhưng luồng chỉ phong này bị luồng cương khí hộ thân của Ngô Cương hất ngược lại, tuy chàng không bị thương song thanh trường kiếm cũng bị chặn lại, đồng thời dịch vĩnh thọ thi triển tuyệt kỹ của U Linh địa cung là thái âm trưởng pháp. Một luồng âm phong quạt tới khiến cho đầu óc Ngô Cương trầm xuống, dịch vĩnh thọ ba lần thi triển đến chiêu U Linh phá ngục. Người lão cũng nhảy tới nơi, bấy nhiêu động tác của lão diễn ra trong nháy mắt là xong, Ngô Cương từ lúc mất hết bản tính, tuy chàng thừa công lực nhưng phản ứng có phần chậm chạy chàng bị đánh luôn ba đòn thành ra lúng cuốn, Dịch Vĩnh Thọ lại phóng chưởng vào trước ngực Ngô Cương đánh binh một tiếng khiến người chàng phải loạn choạng. Tống Duy Bình liền được Dịch Vĩnh Thọ cướp lấy, Hoa Linh Lạng người đến phản kích nhưng đã chậm mất rồi, Dịch Vĩnh Thọ cấp Tống Duy Bình chạy đi như một làn khói tỏa, kể về thân pháp thì U Linh Địa Cung đứng đầu các môn phái mà Dịch Vĩnh Thọ đã làm hộ pháp, thì dĩ nhiên Khinh Công lão không phải tầm thường. Nhờ thân pháp nhanh như ma quỷ hiện hình lão mới toàn mạng và cứu tống Duy Bình thoát thân, Ngô Cương gầm lên một tiếng quái gỡ rồi băng mình rượt theo Hoa Linh, vội la lên sư đệ hãy khoan, Ngô Cương hỏi tại sao vậy, Hoa Linh đáp đuổi không kịp đâu, Ngô Cương nói không được, chàng lại toan trở gót thì Hoa Linh dặn sư đệ hãy nghe lời ta. Từ nay sư đệ phải nhớ hãy gặp đối phương là ra tay liền đừng để họ có cơ hội thoát thân, Ngô Cương sát khí đằng đằng, hai mắt đỏ sọc, nhưng chần chờ lại một chút. Chàng dường như lại quên mất việc gì mình đang làm. Hình ảnh dịch vĩnh thọ và tống duy bình chàng chẳng còn nhớ gì nữa. Chàng ngớ ngẩn hỏi sư thư, bây giờ chúng ta đi đâu, Hoa Linh đáp cứ theo đường quan đạo mà đi là tìm thấy cựu gia, Ngô Cương nói vậy thì đi, chàng tra gương vào vỏ, ngẩn ngơ cất bước, Hoa Linh đi song song tựa vào bên chàng, cứ bề ngoài mà coi thì là một đôi bạn tình rất tha thiết xuân xanh và tài mạo rất xứng đôi. Nhưng có biết đâu đây là một màn bi kịch cực kỳ khủng khiếp, Ngô Cương và Hoa Linh đi rồi, Dịch Vĩnh Thọ cùng Tống Duy Bình từ một phía khác trong cây xuất hiện, Tống Duy Bình nửa người nhuộm máu, vẻ mặt đau khổ, không ngớt lắc đầu, Dịch Vĩnh Thọ dắt gã ngồi xuống gốc cây rồi hỏi sự việc xảy ra như thế nào, Tống Duy Bình đáp, tại hạ nghe thủ hạ báo cáo sách huyết nhất kiếm cùng một người con gái đi trên đường liền lập tức phái người theo dõi hành tung. Ba tên đệ tử bị Ngô Cương giết Tại hạ chạy đến nơi liền gặp nguy hiểm cơ hồ mất mạng, Dịch Vĩnh Thọ hỏi lai lịch con đàn bà đó thế nào, Tống Duy Bình đáp Tại hạ không biết. Trước nay chưa từng nghe tiếng trên chốn giang hồ, Dịch Vĩnh Thọ nói nhưng sao thì biết rõ lai lịch của lão phu, Tống, Duy Bình ngắt lời đe rằng Dịch tiền bối không thể trở về võ minh được nữa, Dịch Vĩnh Thọ vỗ hai tay nói dĩ nhiên là thế. Hành tung mình đã bị bại lộ mà còn trở về là tiền đường chết, lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp lão phu phải trở về địa cung lập tức để trần thuật với phu nhân, Tống Duy Bình nói, tại Hạ rất lo về Ngô Cương, Dịch Vĩnh Thọ nói hay hơn hết là ngươi phái những tên đệ tử mẫn bí mật theo dõi tông tích Ngô Cương, một mặt tìm cách điều tra lai lịch người đàn bà đó, Tống Duy Bình nói phải rồi, tại Hạ cũng nghĩ vậy. Theo chỗ tiền bối hiểu biết thì thứ thủ pháp làm mê muội tâm trí con người trước nay trong võ lâm ở Trung Nguyên đã xảy ra bao giờ chưa, dịch vĩnh thọ đáp lão phu có nghe nói, nhưng chỉ là lời đồn mà thôi. Chương 64, vô sự sinh phỉ lại xuất hiện, Tống Duy Bình hỏi tai đã thi hành tà thuật này, dịch vĩnh thọ đáp mấy chục năm trước nghe nói có một quái khách kêu bằng ma nhân tin thông thuật này, nhưng ma nhân đã bị võ sĩ chính phái giết chết và đốt rồi, Tống Duy Bình hỏi lão có truyền nhân không? Dịch Vĩnh Thọ đáp cái đó Lão Phu cũng không biết, Tống Duy Bình nói, Ngô Cương hành động thế này không khéo cũng đi vào vết xe của huynh trưởng y là Ngô Hùng, Dịch Vĩnh Thọ cực kỳ kích động nói Lão Phu nảy ra một điều phỏng đoán, Tống Duy Bình hỏi, tiền bối nghĩ tới điều chi, Dịch Vĩnh Thọ đáp ngày trước Ngô Hùng cũng vết những tay cao thủ môn phái như kẻ điên khùng để đến nổi gây ra tai họa võ lâm đệ nhất bảo bị tiêu diệt, không hiểu Ngô Hùng ngày trước có gặp cảnh tao ngộ giống Ngô Cương không, Tống Duy Bình vỗ đầu nói có thể thế lắm. Nhưng đó là một vụ nghi án 10 năm trước đây, Dịch Vĩnh Thọ nói lão phu nằm vùng trong võ minh cũng chỉ vì mục đích muốn tìm ra đáp án về vụ đó, Tống Duy Bình nói. Ngày trước Ngô Hùng cùng Kim Cương Minh chủ khiêu chiến thì đột nhiên một thiếu nữ xuất hiện, kết thúc một trường ác sát. Kim Cương Minh tuyên bố lui ra khỏi võ lâm. Kế đó xảy ra vụ Ngô Hùng tàn sát võ lâm, sau cùng y mất tích cũng thành một vụ kỳ án thần bí, Dịch Vĩnh Thọ nói đồ. Ngô Cương cũng đi theo một đứa con gái, Tống Duy Bình hỏi hai chuyện trước sau này có liên quan gì với nhau không, Dịch Vĩnh Thọ đáp có thể như vậy, Tống Duy Bình hỏi. Mục đích của đối phương là thế nào, Dịch Vĩnh Thọ đáp hiện giờ khó mà đoán được, Tống Duy Bình hỏi vụ này liệu có liên quan gì đến Kim Cương Minh không, Dịch Vĩnh Thọ nói. Cái đó khó nói lắm, Tống Duy Bình nói tại hạ trong lòng rất bối rối. Bây giờ phải tìm cách nào để cứu vãn Ngô Cương ra khỏi mệnh vận thảm đạm này, Dịch Vĩnh Thọ nói hiện giờ hãy theo dõi tông tích y. Để Lão Phu về xin chỉ thị của phu nhân rồi sẽ trù liệu phương pháp đối phó, Tống Duy Bình lại hỏi tiền bối đã điều tra được lai lịch của Võ Lâm Minh chủ chưa, Dịch Vĩnh Thọ đáp chưa, Tống Duy Bình nói. Tại Hà xin đi trước, Dịch Vĩnh Thọ hỏi thương thế ngươi ra sao, Tống Duy Bình đáp chúc thương ngoại gia không có chi đáng ngại, Dịch Vĩnh Thọ nói Lão Phu cũng lên đường. Vậy chúng ta hãy chia ngã mà đi, nhắc lại Ngô Cương cứ ngớ ngẩn theo Hoa Linh từ từ cất bước trên đường quan đạo, chàng không biết mình đã làm gì mà cũng không nhớ mình đang đi đâu. Đầu óc chàng chỉ có một ý niệm là theo sư thư đi báo thù để giết người máu chảy, báo thù gì? Tại sao lại báo thù? Chàng cũng không phân tích được, có điều Hoa Linh dặn chàng thế nào là chàng nhớ kỹ không quên một chữ, hiện giờ giả tỷ Hoa Linh có bảo chàng chết, chàng cũng không phản đối, hai người đi đến tối thì tới Miếu Hắc Long, đây là một thị trấn lớn giữa hai nơi Trịnh Bình và Đặng Thành. Tuy nơi đây không lấy gì làm phồn hoa cho lắm, nhưng là địa điểm những nhà thương mại tụ tập rất nhiều lữ khách. Đường phố Đông Đúc nhiệt náo phi thường, Hoa Linh cùng Ngô Cương thủng thỉnh đi quanh thị trấn một vòng rồi dừng chân trước một nhà khách sạn lớn nhất trong thị trấn, hai ngọn đèn lồng cao ở trước cửa đều viết, bốn chữ cao thang khách sạn, điếm Tiểu Nhị vội ra đón tiếp không lưng nói thua hai vị khách quan. Trong bản điếm có phòng thượng hạng tinh khiết, Hoa Linh hỏi có phòng đơn độc không, Tiểu Nhị đáp có, những phòng ở Đông Viện đều có khác cả, còn phòng ở Tây Viện, Hoa Linh nói ngươi dẫn chúng ta vào, Tiểu Nhị nói xin hai vị hãy theo tiểu nhân. Lúc này vào buổi ăn chiều nên trong lữ khách rất huyên náo, tiếng vứt lát cơ hồ thủng cả màn tai. Hoa Linh không khỏi chao mày, còn Ngô Cương chẳng có phản ứng chi hết. chàng nhất nhất hành động theo Hoa Linh, tiến vào hậu viện rồi, tiếng chói tai không còn nữa. Ánh đèn chiếu ra thấy trong sân hoa cỏ xinh tươi lại có chút thạch điểm suyết. vào cửa rồi là cách biệt với bên ngoài một lần tường, còn ba mặt đều có phòng xá mờ tỏ. Một thị trấn ở chốn thôn quê mà cách xếp đặt được đến thế này cũng kể hiếm lắm, hoa linh đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi nói được đấy, tiểu nhị cười hì hì hỏi hai vị định lấy phòng nào, hoa linh đáp, bao hết cả, tiểu nhị ngạc nhiên hỏi sao? Hai vị lấy cả viện này ư, hoa linh đáp phải rồi, tiểu nhị hỏi hai vị ở trọ thế này chẳng rộng quá ư, hoa linh đáp, ta bỏ tiền ra cốt để mua lấy sự yên tĩnh, tiểu nhị ngập ngừng nhưng mà, hoa linh hỏi nhưng làm sao? Tiểu nhị đáp nhưng gian mé dưới đã có một vị tân khách lấy rồi, Hoa Linh nói, đổi họ đi chỗ khác, tiểu nhị gượng cười xá dài đáp cái này, khó quá. E rằng không làm được, Hoa Linh sẵn giọng hỏi làm sao không được, tiểu nhị nhăn nhó đáp hai vị soi xét cho. Làm thế này không hợp với quy củ của nhà quán, Hoa Linh nói ngươi thử đi nói coi, mời họ đi phòng khác, tiền phòng ta trả cho, tiểu nhị ấp úng cái này, ngô cương trận mắt lên hỏi ngươi muốn chết ư, Người chàng tuấn mỹ. Nhưng chàng lộ lên vẻ hung thần ác sát khiến cho tiểu nhị phát run, gã đã rút kinh nghiệm và biết bữa nay đã gặp hung thần rồi, Hoa Linh ra hiệu cho nờ dê im miệng rồi dịu dàng bảo tiểu nhị ngươi đi lẹ lên để chúng ta đứng mãi thế này sao tiện, tiểu nhị dở bộ mặt đưa ma ra nói, để tiểu nhân bẩm lại với chủ, Hoa Linh gắt lên đừng rườm lời nữa. Ra làm ngay đi, giữa lúc ấy từ gian phòng mé dưới có tiếng khạng khạng của lão già cất lên các vị đi kiếm phòng khác, tiền phòng tiền cơm cứ tình ở nơi lão gia đây. Hoa Linh biến sắc. Mụ nghe thanh âm đã đoán biết lão này không phải hạng tầm thường, liền cất tiếng hỏi các hạ là cao nhân phương nào, thanh âm kia đáp lại, cũng là người bỏ tiền ra mướn phòng trọ, Hoa Linh nói hay lắm, đoạn mụ quay lại tiểu nhị nói ta lấy phòng đầu cũng được, tiểu nhị khác nào cất được gánh nặng, gã vân dạ luôn miệng rồi ba chân bốn cẳng chạy vào phòng ở chánh điện thắp đèn lên, ngô cương và Hoa Linh sắp bước chân vào phòng. Đã nhìn thấy căn này có hai phòng và cách bố trí cũng chu đáo, tiểu nhị không lưng nói tiểu nhân xin đi lấy trà đem tới, Hoa Linh giơ tay ngắt lời hãy khoan, tiểu nhị hỏi, quý khách còn điều chi dạy bảo, Hoa Linh đáp không được dẫn ai vào khu vực này, tiểu nhị đáp xin tuân lời quý khách, Hoa Linh nói đem vào đây một mâm rượu nhắm vào hạng thượng hảo, tiểu nhị đáp, vâng, Hoa Linh lại dặn cả những người phức tạp cũng không cho vào tới cửa này nghe, tiểu nhị đáp, vâng, thôi ngươi đi đi, tiểu nhị đi rồi. Hoa Linh coi lại hai gian phòng rồi cùng Ngô Cương ngồi xuống gian bên ngoài, Ngô Cương ngơ ngác nhìn ra phía trước tựa hồ đang nghĩ chuyện gì mà cũng giống người chẳng suy nghĩ, gì hết, Hoa Linh chống tay xuống bàn đỡ lấy mặt. Cặp mắt mụ sâu thẳm nhìn Ngô Cương, mặt mụ không ngớt thay đổi màu sắc, không hiểu trong lòng mụ nghĩ gì, lát sau tiểu nhị đưa trà nước vào nói xin mời hai vị rửa mặt dùng trà. Con rượu và đồ nhắm sẽ đưa vào sau, Hoa Linh thúc giục Ngô Cương sư đệ. Để hãy cởi kiếm ra và tắm rửa đi, Ngô Cương gật đầu cởi kiếm treo vào sau ghế rồi đi rửa mặt, tiểu nhị dọn dẹp bạn lại vừa xong thì ba tên tiểu nhị khác đã bưng mâm bạn bát chén vào. Trên mâm có bốn món nguội, bốn món nóng và hai bát thang, Hoa Linh chờ cho chúng đầy bàn xong vẫy tay nói các ngươi ra được rồi. Nếu ta không gọi thì không được vào đây, hay hơn hết là khóa cổng điện lại, bọn tiểu nhị dạ một tiếng rồi rút lui, Hoa Linh cũng đi rửa tay rồi ngồi vào đối diện với Ngô Cương. Mù thân hành rót rượu. Ngô Cương cứ ngồi trơ ra mà ăn uống, nét mặt không lộ vẻ gì, hoa linh uống mấy chung rợ rồi hai má ứng hồng. Ánh đèn chiếu vào khiến mụ càng xinh đẹp mà là một vẻ đẹp rất quyến rũ. Mụ ngó Ngô Cương thấy mặt chàng trơ như gỗ, bất giác buông tiếng thở dài, Ngô Cương chỉ cho mày chứ không mở miệng. Sự thực chàng cũng chẳng thấy cảm giác gì đặc biệt, bất thình lình ngoài cửa vang lên một tràng cười rộ, trường hợp này thì Ngô Cương lại phản ứng rất mau lẹ. Chàng đứng phát dậy mắt lộ hung quang nhìn thẳng ra ngoài cửa hoa linh khẽ vẫy tay ra hiệu cho chàng đừng có vọng động rồi cất giọng sang sảng hỏi phải chăng các hạ là khách trong đông viện thanh âm khàn khàn đáp lại chính là lão nhân gia hoa linh hỏi các hạ có điều chi dạy bảo lão già hỏi lại lão nhân gia này có được hân hạnh quấy nhiễu mấy chung chăng hoa linh ngồi yên không thèm ngoảnh đầu ra cất tiếng cười âm trầm đáp các hạ có nhã ý xin mời vào đây bóng người thấp thoáng một lão quái cao không đầy bốn thước người khô que củi xuất hiện trước mặt Cặp mặt lão chiếu ra ánh sáng vàng hoe, hết nhìn hoa linh lại nhìn ngô cương, bỗng cặp mày trắng nhăn lại, lão nhìn ngô cương nói tiểu tử. Trẻ ra là ngươi, ngô cương trợn mắt nhìn lão, lộ đầy sát khí, lão quái hỏi tiểu tử, ngươi sợ lão nhân gia làm trở ngại việc của ngươi chăng, hoa linh biến sắc lạnh lùng nói không ngờ lại gặp các hạ, lão quái hỏi tôn giá có biết lão nhân gia là ai không, hoa linh đáp, vô sự sinh phỉ đổ vũ, quái khách cười ha hả nói nhãn lực cô nương giỏi quá. Lão nhân gia kêu cô nương bằng tiểu nương tử được chăng, hoa linh lạnh lùng đáp xin các hạ tùy tiện, vô sự xin phỉ nhắc lại câu nói hay quá, xin các hạ tùy tiện giúp lời lão đưa mắt nhìn ngô cương hỏi tiểu tử. Chuyện gì thế này, ngươi không nhận ra được lão nhân gia ư, ngô cương đưa mắt ngó hoa linh để hỏi ý mụ có ra tay không, hoa linh vẻ mặt hoa hoãn bảo chàng sư đệ, hãy ngồi xuống, ngô cương không nói gì cả ngồi ngay xuống. Tra thanh phụng kiếm vào vỏ, vô sự sinh phỉ đổ vũ không ngần người gì cũng ngồi xuống ghế, Hoa Linh hừ một tiếng rồi nói, còn thiếu đũa chén, vô sự sinh phỉ cười hì hì nói, lão nhân gia đã nghĩ tới, nên tự mình đem đến, dứt lời lão lấy trong tay áo ra một chiếc chung trà và một đôi đũa, Hoa Linh cho mày rót rượu cho vô sự sinh phỉ, vô sự sinh phỉ ngửa cổ lên uống cạn sạch rồi lấy tay áo lên lau những giọt, rượu còn dính ở râu. Lão lại ăn rất nhiều thức nhắm. Trừ hai đĩa sao nóng trước mặt. Còn ngoài ra lão ăn hết sạch. Lão quái này thò đũa vào đâu là thức ăn tự động chạy vào đũa. Lão biểu diễn nội lực cách này khiến cho hoa linh lộ vẻ kinh hãi. Cả ngô cương cũng trợn ngược mắt lên, vô sự sinh phỉ uống ba chung rượu rồi đặt đũa xuống, hé mắt nhìn ngô cương hỏi, thằng nhỏ này trước kia tinh lanh lắm mà sau này biến thành ngớ ngẩn, ngô cương trừng mắt lên, mắt chàng chiếu ra những tia sáng hung dữ hoa linh trầm giọng nói các hạ đừng trêu chọc y vô sự sinh phỉ hỏi cô nương nói vậy là nghĩa làm sao hoa linh đáp tại hạ e rằng y sẽ đắc tội với cố nhân vô sự sinh phỉ hỏi đắc tội với cố nhân là nghĩa làm sao hoa linh đáp sư đệ tại hạ thích coi người đổ máu vô sự sinh phỉ hỏi sư đệ ư tiểu nương tử là sư thư của gã hay sao hoa linh đáp phải rồi vô sự sinh phỉ nói đồ đây là một vụ bí mật sách huyết nhất kiếm cũng có bạn đồng môn xuất hiện hoa linh lạnh lùng hỏi sao lại gọi là chuyện bí mật được Ai mà chả có bạn đồng môn, vô sự sinh phỉ lắc đầu đáp, theo chỗ lão phu biết thì gã là một tay cô kiếm, hoa linh cười lạc hỏi sao các hạ lại biết rõ lai lịch y đến thế, vô sự sinh phỉ đáp, y không phải là người lạ, hoa linh nói nếu vậy các hạ lầm chăng, vô sự sinh phỉ chỉ hường một tiếng chứ không trả lời, hoa linh nói, tiểu nữ lại kính mới các hạ một chung, mụ nói xong lấy chung uống trà ở trước mặt vô sự sinh phỉ rót đầy rượu vào đặt trước mặt lão, vô sự sinh phỉ da mặt hơi cử động, lão cười khanh khách nói không dám. Không dám, Hoa Linh nâng chung lên nói các hạ là bậc tiền bối võ lâm tiếng tâm lừng lấy giang hồ, đêm nay hai chị em tiểu nửa may được gặp đây lấy làm vinh hạnh vô cùng, vô sự sinh phỉ cũng nâng chung rượu lên nói tiểu nương tử quá khen như vậy khiến lão phu lấy làm hổ thẹn không còn đất để dung thân, đến phải chui xuống địa ngục mất, lão dứt lời lại uống cạn chén rượu. Lão vẫn đưa tay áo lên lao mép như trước, Hoa Linh hơi biến đổi sắc mặt nhưng chỉ thoáng cái mù đã trở lại vẻ thẳng nhiên, vô sự sinh phỉ đặc chung xuống nói, Lão Phu đến đây ăn uống quấy quả cũng là chịu món nhân tình. Tiểu nương tử danh hiệu là chi xin nói cho hay để Lão Phu ghi nhớ, Hoa Linh cười mát đáp. Nếu các hạ ghi nhớ món nhân duyên này xin nhớ lấy tên họ của tệ sư đệ, vô sự sinh phỉ chuyển động cặp mắt vàng chăm chú nhìn Hoa Linh một lúc rồi nói, Lão Phu thấy tiểu nương tử hình như quen lắm, Hoa Linh nhắc lời thế ư, vô sự sinh phỉ nói để Lão Phu thử nghĩ coi, Hoa Linh nói. Theo nhận xét của tiểu nữ thì đêm nay mới gặp các hạ là lần đầu, vô sự sinh phỉ vỗ đầu nói đúng rồi. Lão nhân gia nghĩ ra rồi, thảo nào trông quen quá, Hoa Linh biến sắc hỏi các hạ nhớ ra rồi ư, vô sự sinh phỉ đáp, lão nhân gia nhớ ra một người hết như tiểu nương tử, Hoa Linh hỏi tai vậy, vô sự sinh phỉ đáp, một người đàn bà, Hoa Linh hỏi người đàn bà thế nào, vô sự sinh phỉ đáp, việc này đã 20 năm trước, người đàn bà đó đã từng bước vào đời, thôi chẳng nhắc tới làm chi nữa. Hoa Linh cười lạc nói các hạ nói thế là không quen biết tiểu nữ rồi, vô sự sinh phỉ nở một nụ cười thâm trầm đáp không hẳn như vậy, Hoa Linh hỏi, thế là nghĩa làm sao, vô sự sinh phỉ đáp việc trên trời thì lão nhân gia chỉ biết được một nửa nhưng việc dưới đất thì lão nhân gia biết hết, Hoa Linh hỏi, các hạ nói vậy đáng đúng là vô sự sinh phỉ lắm nhỉ, vô sự sinh phỉ đáp bản tính lão phu là như vậy, cứ hay dính vào chuyện của người muốn thay đổi cũng không được nữa, Hoa Linh xa sắm nét mặt hỏi. Các hạ có nhớ câu tục ngữ nói nhiều sinh và miệng không, vô sự sinh phỉ nheo mắt nhìn Hoa Linh rồi cười ha hạ đáp đúng thế, đúng thề. Hoa Linh nói nếu tử lượng của các hạ chưa đủ thì xin uống thêm ba chung nữa, vô sự sinh phỉ đáp phạm một lần đã là quá có lý đâu lại dính lần thứ hai. Lão nhân gia đã biết là rượu hại người, uống như vậy kể cũng nhiều rồi, Hoa Linh nói nếu vậy các hạ nên tùy tiện mà rời khỏi thị trấn này ngay tức khắc, xa chừng nào tốt chừng ấy, vô sự sinh phỉ hỏi tại sao vậy. Hoa Linh đáp đó là lời nói thẳng, các hạ nên hiểu một chút, chương 65, Ngô Cương nổi đoá vết thư Linh, vô sự sinh phi nói lão nhân gia đã trả tiền phòng, Hoa Linh bật lên tiếng cười để chặn lời lão rồi nói các hạ nói nhiều vô ích, nên tự tiện đi thôi, vô sự sinh phi hỏi lại, lão nhân gia không chịu thì sao, Hoa Linh hững hờ đáp e rằng các hạ chết không được toàn thi thể, vô sự sinh phi bỗng la lên một tiếng trời ơi, rồi ngã xuống đất mà dãy dùa. Lão kêu rú lên rất thê thảm, Hoa Linh cất giọng âm trầm hỏi các hạ có chứng đau tim phải không, vô sự sinh phi gượng gạo đáp con đàn bà tàn độc này. Lão nhân gia, có thù hận gì với ngươi? Trời ơi, Hoa, Linh thẳng nhiên như không đáp đây chắc trong số mạng các hạ đã chưa rõ ngày tận số, vô sự sinh phi vừa rên vừa nói, lão nhân gia. Chưa muốn chết đâu. Chao ôi, Hoa, Linh nói số phận đã như vậy thì chẳng có cách nào thay đổi được, Ngô Cương lạnh lùng hỏi sư thư. Đập cho lão một cái hay sao? Hoa Linh cười đáp, bất tất phải thế. Chúng ta cứ uống rượu đi. Hắn chỉ còn sống được nửa khắc nữa. đột nhiên vô sự sinh phi đổ vũ đứng bật dậy trận mắt lên nhìn Hoa Linh nói. Lão phu biết ngươi là ai rồi? Ngô cương kinh hãi đứng lên, Hoa Linh biến đổi sắc mặt bỏ ghế đứng dậy lùi lại hai bước trung lên hỏi lão quái vật. Lão, vô sự sinh phi cười khanh khách nói nếu lão nhân gia mà chết dễ thế thì làm sao sống được đến ngày nay? Hoa Linh hỏi, lão quái vật bảo ta là ai? Vô sự sinh phi đáp ngươi là quan lãnh sương, hai mươi năm nay ta không gặp, ai ngờ ngươi lại trẻ hơn trước. Lão nhân gia rất không phục thuộc trụ nhang của ngươi, hoa linh sắc mặt biến đổi mấy lần. Mụ không ngờ lão quái vật này lại nhận ra gốc gác mình, trong chung rượu sau cùng mụ đã cho thuốc độc vào mà không làm gì được đối phương. Mụ kinh hải vô cùng liền quay lại bảo Ngô Cương sư đệ, động thủ ngay đi đừng để hắn còn cơ hội nào nữa, Ngô Cương xoay tay lấy thanh phụng kiếm ra, chàng đã ghế ra một bên vô sự sinh phi lạng người đi một cái chuồng qua cửa rồi chạy biến ngô cương cũng thần tốc phi thường đuổi ra đến sân vô sự sinh phi không chờ chàng đứng vững đã vung chưởng lên đánh tới một luồng cường phong xô ra ào ạt lão biết ngô cương kiếm thuật thông thần đồng thời lão nhận thấy chàng ngớ ngẩn mất hết bản tính nên động thủ trước để bắt chàng rồi sẽ tìm cách cứu trị mặt khác lão lo hoa linh quan lãnh sương nếu nhúng tay vào thì việc kiềm chế ngô cương rất khó khăn Nên phát trưởng này lão đã vận dụng đến 10 thành công lực, phóng tầm mắt nhìn ra võ lâm, những người chịu đựng được phát trưởng của vô sự sinh phi vận đến 10 thành công lực thật không có mấy, binh một tiếng vang lên, phát trưởng như lây non dốc biển lúc chạm vào mình ngô cương liền bị hất ngược lại. Ngô cương loạn choạng người đi hai cái, còn vô sự sinh phi cũng phải lùi lại một bước dài, tình trạng khủng khiếp này khiến cho vô sự sinh phi chấn động tâm thần, lão là người giàu lịch duyệt biết ngay là cơ hội lỡ mất rồi liền lùi lại ba bước rồi chùm vào bụi cây đồng thời một làn kiếm quang nhanh như chớp lướt qua khiến hoa cỏ trong vòng hai trượng đều bị chặt cục chỉ sai một ly là vô sự sinh phi đã chết nhăn thay đương trường bỗng có tiếng quát chạy đi đâu tiếng quát này phát ra từ trên nóc nhà nguyên hoa linh đã lên nóc nhà trước để chuẩn bị chặn đường tháo lui binh hoa linh từ trên nóc nhà nhảy xuống vô sự sinh phi thân hình bé nhỏ gầy nhom vọt đi như luồng khói tỏa ngô cương nghe hoa linh quát cũng nhảy lên nóc nhà Chàng ngó thấy hình bóng vô sự sinh phi, nhưng còn ngớ ngẩn không biết nên đuổi hay thôi, Hoa Linh vọt người đi rượt theo, chỉ trong nháy mắt hai người đã ra khỏi thị trấn, nhưng không còn thấy bóng vô sự sinh phi đâu nữa, Hoa Linh lớn tiếng gọi sư đệ. Bất tất đuổi theo nữa. Hắn trốn thoát bữa nay, nhưng bữa sau tất là phải chết, Ngô Cương hỏi sư thư, lần này là sư thư để cho hắn có cơ hội trốn thoát, chàng đã nói đúng. Nếu lúc vô sự sinh phi vừa xuất hiện mà chàng hạ thủ ngay thì nhất định tình trạng sẽ khác hẳn, tuy tâm thần Ngô Cương đã bị kềm chế, dường như chàng không có tư tưởng gì nữa mà chỉ là một tên hung thủ buồn nhìn. Nhưng Hoa Linh nói gì là chàng nhớ mãi, tỉ như câu lần sau sư đệ đừng để đối phương có cơ hội nào thoát, Hoa Linh gật đầu tự nhận lỗi mình. Sự thực mụ rất hối hận vì vô sự sinh phi đổ vũ đã biết rõ lai lịch mụ thì cuộc an bại của thất linh tựa hồ bị đánh một đòn nặng, vô sự sinh phi sở dĩ có ngoại hiệu như vậy vì lão hay dây vào chuyện của người ta. Việc này chắc chẳng khi nào lão chịu bỏ qua, hoa linh lộ vẻ chán nản nói sư thư, chúng ta về khách sạn thôi, hai người về khách sạn thì đêm đã sang canh ba, trước mụ đã dặn tiểu nhị nếu không nghe tiếng kêu gọi thì không được tiến vào trong viện vì vậy mà trong tay viện phát sinh những việc tày đình cũng chẳng một ai hay cả tòa khách sạn yên lặng như tờ chỉ còn mấy chỗ cửa sổ là có ánh lửa vàng lợt chiếu ra hoa linh khêu đèn lên cho sáng rồi nói sư thư chúng ta hãy uống thêm một chung nữa ngô cương đáp lại bằng một tiếng được rồi chàng lại tra gươm vào vỏ treo ở sau ghế hai người ngồi vào bàn đối diện uống rượu hoa linh nhăn tích cặp lông mày Tay mũ chóng lấy cầm tựa hộ đang có tâm sự gì, mặt mũ lúc này lạnh ngắt bây giờ trở lại ứng hồng, đột nhiên dường như mũ quyết định điều gì. Mắt chiếu ra những ti khác lạ, mũ thò tay xoa miệng hộ rồi rót đầy rượu vào chung cho ngô cương miễn cười nói sư đệ đây là chung cuối cùng, sư đệ uống cạn rồi chúng ta đi ngủ, ngô cương ngơ ngác nâng chung rượu lên uống sạch cạn, hoa linh nằm ngã xuống, miếng nói, trời nóng quá. Rồi mụ nhẹ nhàng cởi áo ngoài để lộ tấm thân dính chặt vào người cả cổ lẫn ngực cũng phong phanh, ngô cương hao háu nhìn mụ, mắt đỏ lên, dần dần hơi thở chàng biến thành trầm trọng, lỗ mũi phát ra thanh âm cư cứ. Người chàng giao động ngồi không yên, hoa linh lộ vẻ xuân tình miệng cười nhí nhảnh. Mười ngón tay bút măng khẽ xoa lên ngực, lúc này cặp mắt ngô cương như muốn tóe lửa, chàng ấp úng sư thư. Tiểu đệ, hoa linh hỏi tiểu đệ muốn sao, ngô cương ấp úng tiểu đệ muốn, sư đệ. Người muốn sao, tiểu đệ muốn sư thư, Ngô Cương nói rồi đứng dậy chuyển qua góc bàn. Hai tay chàng nắm lấy vai Hoa Linh, Hoa Linh cười khanh khách hỏi sư đệ muốn làm gì, Ngô Cương thở hồng hộc nói, tiểu đệ. Tiểu đệ, mặt chàng đỏ bừng, Lửa dục đốt cháy tâm can, xoạt một tiếng. Vạt áo trước ngực Hoa Linh đã bị xé trách. Chàng nổi lên trận cười như người điên, chàng hôn mê bất tỉnh, lửa dục bị sức thuốc đốt cháy. Tình trạng này khiến chàng hung hăng như con trâu mộng. Sự xung đột cần phải phát tiết, Hoa Linh đã chủ động. Chính mụ cũng không nhẫn nại được nói nằm vào mé trong này, giữa lúc lòng xuân hừng hực thì một thanh âm lạnh như băng đập vào lá nhĩ việc đáng làm thì làm, không đáng làm thì thôi, Hoa Linh đẩy ngô cương ra kéo áo trước ngực lại. Lửa dục đã tắt ngắm đến quá nữa, người mới đến hiển nhiên là người cuối cùng trong thất Linh mang hiệu thư Linh, không hiểu lão tiến vào nhà lúc nào, lúc này mặc Hoa Linh khi đỏ khi hồng khi trắng bật. Không hiểu mù bẻ bàn hay căm hận, ngô cương không kịp đề phòng bị đẩy ra đụng vào bàn, bát đĩa rất loạn choảng rượu cùng thức ăn đổ đầy mặt đất. Hai tay chàng giữ lấy mép bàn, trận mắt lên nhìn Thư Linh, Hoa Linh vừa hổ thẹn vừa tức giận rung lên hỏi thất đệ. Ngươi làm thế này là có ý gì? Thư Linh lạnh lùng đáp tiểu đệ vân lệnh đại huynh, xuống núi ngắm ngầm ám trợ lục thư, Hoa Linh hỏi sao người không lên tiếng trước, Thư Linh đáp. Bây giờ lên tiếng cũng chưa muộn, Hoa Linh ngập ngừng thất để có ý, Thư Linh nhắc lời lục thư nên biết rõ hậu quả, Hoa Linh hỏi hậu quả thế nào, Thư Linh đáp, làm hư hết kế hoạch của Đại sư Huynh, Hoa Linh nói không nghiêm trọng đến thế đâu, ta tự có chủ trương, Ngô Cương lúc này mắt đầy lửa dục, bây giờ biến thành hung dữ chàng chẳng khác con mãnh thú tìm người để cắn. Nhưng Thư Linh và Hoa Linh mãi nói chuyện nên không để ý, Thư Linh nói lục thư. Tuổi tác của lục thư làm mẫu thân gã cũng đã có thừa, câu này mạt sát hoa linh là người đàn bà dâm đãng vô liêm sỉ, chạm đến lòng tự tôn của hoa linh. Mắt hạnh tròn xoe, mũi tức giận quát lên thất đệ, ngươi không được mở miệng mắng người thư linh cười lạc hỏi lục thư. Đến thế mà lục thư chưa tỉnh ngộ ư, hoa linh quát lên không việc gì đến ngươi thư linh nói. Tiểu đệ vân lệnh đại sư huynh đến giúp lục thư hành động. Hoa linh nói ngươi đừng viện thế đại sư huynh để áp chế ta. Thư linh nói lục thư đã hành động ra ngoài bổn phận. Hoa linh hỏi ngươi ăn phải dấm chua rồi chăng? Ta nói cho ngươi hay, ta không yêu đến thứ ngươi đâu. Câu nói này đã tiết lộ điều bí mật giữa nhị linh. Xem chừng thư linh đã thèm sư thư đến nhỏ nước miếng. Thư linh thẹn quá hóa giận, hắn xa xăm nét mặt nói đừng quên tiên quy không thể phạm được. Hoa linh bất giác lùi lại một bước trung lên hỏi thất đệ định làm gì? Thư Linh đáp lục thư hãy bảo gã lui ra rồi sẽ nói chuyện, úi chao, hắn rú lên một tiếng, Ngô Cương chẳng khác gì hung thần ác sát. Hai tay chàng chụp lấy Thư Linh, diễn biến này chẳng những Thư Linh không nghĩ tới mà cả Hoa Linh cũng không ngờ Thư Linh sắc mặt tái mét cốt giật mạnh một cái, nhưng giật thoát thế nào được bàn tay cứng như sắt của Ngô Cương, Hoa Linh cũng ý thức được tình hình rất nghiêm trọng, vội nói sư đệ, buông y ra, Ngô Cương bị dược lực làm cho trong mình rạo rực, bây giờ vẫn chưa tan. Dục hỏa lại công tâm Chàng thấy Thư Linh làm trở ngại hảo sự của mình Nếu không vì nguyên nhân này thì Hoa Linh có một sức kiềm chế tuyệt đối với Ngô Cương cúi chao, tiếng rú lại vang lên Ngô Cương bấm 10 ngón tay sâu vào thịt Thư Linh Máu tươi theo đầu móng tay chảy ra Thư Linh vừa rên vừa la kiềm chế Gã đi, Hoa Linh bất giác chân tay lúng cuốn lớn tiếng quát Sư đệ ngươi không được gia hại y Ngô Cương lờ đi như không nghe tiếng hai mắt chàng đầy vẻ hung ác khiến người ngó thấy phải ấn lạnh xương sống, thư linh mặt xám như cho tàn rít lên. nếu gã không chịu thì giết đi. hoa linh toàn thân mồ hôi ướt đẫm, mụ biến đổi sắc mặt mấy lần. mụ phải đi đến một quyết định ngay. ngô cương đã không chịu buông tay mà muốn cứu thư linh thì phải giết chàng. mụ chuyên nghề dùng độc, song ngô cương lại có bản năng tị độc nên mụ không thể hạ độc gia hại chàng được, chỉ còn cách dùng kiếm hay dùng ngón tay điểm vào tử huyệt, úi, tiếng rú khủng khiếp chưa dứt thì cái đầu thư linh đã bị phát. Chưởng của Ngô Cương đạp vỡ tan tành ốc lẫn máu bắn tóe tung thảm trạng không nỡ nhìn vào, trời ơi, Hoa Linh la lên một tiếng, da mặt mụ co rúng lại, Ngô Cương buông hai tay ra rồi nổi lên một trận cười rộ như người điên, Hoa Linh toàn thân rung bần bật trỏ tay vào mặt Ngô Cương, nói không thành tiếng, ngươi, ngươi, dết y rồi, Ngô Cương ngớ ngẩn cười. Ánh mắt chàng lửa dục lại lóe lên, lúc này Hoa Linh dục niệm đã lạnh ngắt. Mụ quay lại lấy hai chén uống trà. Một chén bỏ hai viên thuốc vào đưa cho ngô cương và bảo chàng sư đệ hãy uống chung trà này đi, ngô cương không nghĩ ngợi gì đón lấy chung trà uống cạn ngay. Tiện tay chàng đặt chung xuống rồi bồng hoa linh lên loạn chọn đem vào phòng đặt xuống giường. Chàng toàn hành động thì đột nhiên thấy trời đất quay cùng ngã chuối xuống bên giường, hoa linh chẳng mình trở dậy. Mụ dơ tay lên điểm vào huyệt hát thiểm, ngô cương thở hồng hộc rồi mất hết tri giác, hoa linh đặt chàng ngay ngắn lên giường rồi ngồi xuống cạnh chau mày ngẫm nghĩ. Mụ tự nói vấn đề này thật là nghiêm trọng, thư linh bị hại do tay mình gây ra. Dù mình có giết ngô cương cũng không thoát khỏi trách nhiệm, bây giờ mình biết trả lời các vị sư huynh ra sao, lúc mụ nghiến răng, lúc lại cho mày thở dài, nhưng chẳng lộ vẻ bi thương chút nào, đột nhiên, mặt lộ sát khí. Mụ vung chưởng lên nhằm đỉnh đầu ngô cương đánh xuống. Nhưng lúc cường tay vừa tiếp xúc vào đầu chàng, mụ chưa nhả kình lực bỗng buông tiếng thở dài nói quan gia ơi, rồi mụ tiến tới khẽ sờ vào đầu chàng. Miệng lẩm bẩm làm thế nào bây giờ, mụ chìm đắm vào giấc mông lung suy nghĩ, bật đèn kết hoa, ánh sáng vàng khe. Bỗng nghe đánh tạch một tiếng. Hoa đèn nổ, đèn lại sáng tỏ, mụ tự nhủ được rồi, ta hủy diệt hết dấu vết thì thần không hay quỷ không biết, quyết định rồi mụ đứng dậy ra ngoài thì chỉ thấy tối âm, không biết đèn lửa tắt hết từ lúc nào. Mụ trong lòng sợ sệt quay về lấy đá bật lửa châm đèn, mụ đảo mắt nhìn quanh, không khỏi hồn vía lên mây. Đứng ngẩn ra đương trường, thi thể của thư linh không cánh mà bay đâu mất. Mụ bần thần một lúc rồi chợt nhớ ra điều gì, chuồn qua cửa nhảy vọt lên nóc nhà. Mụ đảo mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy tâm hơi chi hết. Mụ lại trở về trong viện sục tìm một hồi không ra được vết tích gì khả nghi, đành vào phòng, ngồi thừa trên ghế làm sao sát chết lại biến mất. Nhất định không phải là chuyện ngẫu nhiên. Nếu thi thể thư linh mà lọt vào tay bất cứ một vị sư huynh nào của mụ thì hậu quả không biết đến đâu mà nói, mụ nghĩ tới đây giật mình mấy cái, toàn thân lại toát mồ hôi lạnh ngắt, hoa linh tự biết lâm vào tuyệt địa và kết quả sẽ bi thảm không biết đến đâu mà nói, hoa linh rất hối hận vì không ngăn cản được lửa dục trong lúc nhất thời mà để xảy chuyện, tay đình không tài nào cứu vãn được nữa. Nhưng hối hận cũng không ít gì. Mụ cũng không mong gì gặp được kỳ tích đến cứu vãn tình thế cho mình, bỗng hoa linh nhớ tới vô sự sinh phi đổ vũ. Mụ tự hỏi hắn đi rồi có trở lại không? Hắn ăn cắp sát thư linh làm chi? Không thể được. Không có lẽ, mụ kinh hãi quá chừng, đảo mắt nhìn vào sau ghế là nơi ngô cương đã treo thanh phụng kiếm, nhưng thanh kiếm cũng mất tích rồi, sách huyết nhất kiếm mà mất kiếm thì không khác gì mảnh hổ bị người ta nhổ mất móng sắt, dù dư oai của nó có khiến cho người úy kỵ song giá trị lợi dụng cũng giảm đi mất nhiều, vì thanh kiếm của Ngô Cương chẳng phải là thứ kiếm thông thường đó là điều mà mụ hiểu rõ lắm, lúc này Hoa Linh chẳng khác gì một tên tử tù chờ ngày đưa ra Pháp trường, mụ xuống núi được vài ngày toàn gặp việc bất, như ý đầu tiên là để cho hộ Pháp U Linh địa cung là dịch vĩnh thọ và tiểu trưởng lão cái bang là Tống Duy Bình tẩu thoát, tiếp theo bị vô sự sinh phi đổ vũ nhận ra lai lịch rồi hắn lại trốn thoát, sau cùng Ngô Cương ngộ sát thư Linh. Thi thể hắn cùng bảo kiếm của Ngô Cương đều mất biến, tiếng gà gáy ba đạo vang lên. Hoa Linh đứng dậy vào phòng nhìn Ngô Cương ngủ say như người chết. Mụ nổi sát khí mấy lần toan hạ thủ rồi lại không nở xuống tay. Tại sao vậy? Chính mụ cũng không hiểu, mụ lẫn quẩn trong đầu óc với câu hỏi giết chết Ngô Cương có được ích gì không, mụ nghĩ tới nghĩ lui chỉ có đường hãy theo kế hoạch mà làm, còn hậu quả ra sao? Tạm thời hãy gác một bên, Hoa Linh liền thu dọn những vết máu ở căn nhà ngoại rồi giải khai huyệt đạo cho Ngô Cương. Ngô Cương trở dậy bước xuống giường, tự hồ chàng nhớ tới đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ấn tượng rất hồ đồ, không sao nghĩ ra được cụ thể về sự thực. Sau chàng chẳng buồn nghĩ nữa, ngó Hoa Linh hỏi trời sáng rồi ư? Hoa Linh chỉ ầm ừ một tiếng, Ngô Cương lại hỏi đêm qua sư thư ngủ ở đâu? Hoa Linh đáp ở gian phòng đối diện, Ngô Cương ngập ngừng, chúng ta Hoa Linh nói tiếp tục lên đường tìm kiếm kẻ thù, Ngô Cương dường như thấy có điều gì khác lạ. Hồi lâu chàng mới hỏi sư thư, trường kiếm của tiểu đệ đâu rồi? Hoa Linh lạnh lùng đáp mất rồi, Ngô Cương hỏi mất rồi ư? Hoa Linh đáp đêm qua có kẻ trộm lẻn vào lấy mất kiếm của sư đệ, Ngô Cương ngẩng người ra hỏi, bây giờ làm thế nào? Hoa Linh đáp mua một thanh khác vậy, Ngô Cương gật đầu nói được phải. Mua một thanh khác, chàng quên cả lai lịch thanh phụng kiếm và cũng không nhớ đến giá trị của nó, Hoa Linh dường như nhớ ra điều gì liền dặn Ngô Cương sư đệ. Sư đệ ở đây chờ ta. Ta đi một lúc rồi trở lại ngay. Nếu có người lẻn vào thì đừng buông tha, Ngô Cương hỏi sư thư đi đâu, Hoa Linh đáp ta đi có việc một chút trở về ngay, Ngô Cương nói được rồi. Tiểu đệ ở đây chờ, Hoa Linh sửa chữa lại chỗ áo rách rồi ra cửa đi luôn, Ngô Cương ngồi ngẩn người ra mà chờ.